Hằng ngày hôm nay thanh bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn một tiểu thuyết kinh thám ngắn mang tựa đề bí ẩn chức nhẫn ngọc sapphire của tác giả Quỳ Ma Tinh là một tác giả Trung Quốc. Dưới phần nội dung, mẹ của Pháo Viễn là một mụ phù thủy thường kiếm sống bằng nghề bói toán. Một ngày, Mặc Lan và Pháo Viễn cùng đi về nhà phát hiện bà ta đang nằm sóng soi trên nền nhà một con dao lớn cắm trên cổ. Không lâu sau, phó viễn trở thành kẻ tình nghi số một của cảnh sát trong vụ án này. Mạc Lan không tin rằng phó viễn chính là hung thủ. Thông qua dò hỏi hàng xóm quanh nhà phó viễn và những người có liên quan, cô cùng với Cao Cảnh, người bạn làm cảnh sát của mình đã xác định được hai kẻ tình nghi. Có điều hai người này lại là một cặp anh em sinh đôi, họ luôn cùng tiếng, cùng lùi, tìm mọi cách để bao che cho nhau, rốt cuộc ai mới chính là hung thủ thực sự trong vụ án này. Tác giả Quỷ mã tinh tên thật là Mã Vũ Nhạc, là nhà văn viết tiểu thuyết nổi tiếng của Trung Quốc, hiện sống tại Thượng Hải, năm 2000 đã từng giành giải nhất trong các cuộc thi viết tiểu thuyết toàn quốc, đã xuất bản 18 cuốn tiểu thuyết, nhờ văn phong sinh động các tình tiết chuyển rất gần gũi với cuộc sống thường ngày, cô được độc giả mệnh danh là nhà văn viết tiểu thuyết suy luận xuất sắc nhất. Phần 1: Cánh cửa phòng đóng chặt. Cuối cùng đã đến giờ tan học. Cách đó hay giải bạn, Phó Viễn đang lặng lẽ thu dọn sách vở, Mạc lan do dự không biết có nên tới đó bắt chuyện với cô bạn này hay không. Tuy là bạn học cùng lớp nhưng Mạc lan chưa từng nói chuyện với Phó Viễn bao giờ, nếu không phải vì chuyện xảy ra cách đây một tuần, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn đi bắt chuyện với cô bạn luận thục nhất khối lớp 10 này. Mà hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Phó Viễn luôn luôn âm u như bầu trời trước cơn mưa lớn, cô dường như chưa nhìn thấy Phó Viễn cười bao giờ. Phó viễn là học sinh lớp trên bị đúc lại từ mùa hè năm ngoái. Lần đầu tiên khi phó viễn bước vào lớp học, Mạc Lan còn tưởng rằng đó là một bạn trai. Mái tóc cô đã cắt rất ngắn, giữa mùa hè mà trên người lại mặc một chiếc áo khoác kiểu nam màu xanh đen, phía dưới là một chiếc quần dài sẫm màu. Khuôn mặt đen đúa trở nên bóng loáng vì những giọt màu hôi dầu lấm tấm. Cô giáo không giới thiệu riêng về phó viễn, mà đưa tay chỉ về phía một góc lớp, lạnh nhạt nói với cô rằng vị trí của cô là ở hàng cuối cùng phía sát đường. khi phó viễn lặng lẽ đi về chỗ đó, mặc lan còn nghe thấy cô giáo đang thấp giọng lẩm bẩm. trời đang nóng thế này, sao lại ăn mặc như thế chứ? ánh mắt tất cả các bạn trong lớp cũng đồng loạt đổ dồn về phía phó viễn, có người bắt đầu dị dầm trò chuyện, có người thì cười khẽ với giọng đầy nhẹ mai. mặc lan có chút thông cảm với phó viễn. Cô cảm thấy người bạn học mới này dù không được hoan nghênh thì cũng không đáng bị kỳ thị như vậy. Nhưng khi phó viễn đi qua bên cạnh, mũi cơ thể chuôn lét sụp thẳng vào mũi cô, cô rút cuộc vẫn không kìm được mà hơi cau mày lại. Phải tới mấy ngày sau, từ chỗ bạn cùng bàn triệu mật, cô mới biết được thì ra phó viễn cũng là con gái. Khi đó cô đã rất ngạc nhiên, đến nỗi thiếu chút nữa thì đút chừng cả một cái xương gà. Bạn ấy... Bạn ấy... bạn ấy là con gái à? thật thật sao? cô buồn bã hỏi trong tiếng ho sặc sụa. cậu nói nhỏ chút thôi, cẩn thận bị bạn ấy nghe thế đấy. Triệu Mật buông đôi đũa xuống, vừa đưa tay ra vỗ lưng cho cô, vừa nói với vẻ vô cùng thần bí. Tớ biết nhiều chuyện về bạn ấy lắm, cậu có muốn nghe không? Ngày hôm ấy Mặc Lan mới biết, thì ra mẹ của Phó Viễn là một mụ phù thủy, đấy là cách gọi của Triệu Mật. Bà ấy có mở một hàng thuốc bắc ở khu chợ trên đường chiếu tịch. Khi bán thuốc, bà ấy còn kiêm cả việc xem bói cho người ta, nghe nói là chuẩn lắm đấy. Cạnh nhà tớ có một bác hàng xóm đã từng mua quả la hán ở sạp hàng của bà ấy, tiện thể nhà mới xem bói cho cha mình một quẻ luôn. Bà ấy bấm đốt ngón tay xong, nói rằng mùa xuân năm nay sẽ có chuyện chẳng lành Hà hà, cậu nhất định không ngờ được đâu. Một buổi sáng đầu năm, cha của bác kia vừa ăn xong một cái bánh trôi nhân vừng loại to thì bị nghẹn mà chết, thật sự là đã chết thật rồi. Lời của triệu mật đã khiến Mạc Lan không khỏi tò mò, và một buổi chiều trong tuần trước, cô đã một mình đáng lút đi tới khu chợ trên đường chiếu tịch, nhưng sau lần gặp mặt đó, cô đã cảm thấy hối hận không thôi, đồng thời luôn muốn tìm phó viễn để nhờ giúp đỡ. Nhìn thấy phó viễn đã khoác cặp lên, lẫn thứng bước ra khỏi phòng học, Mạc Lan cuối cùng cũng lấy can đảm đuổi theo. Này, phó viễn! Phó viễn làm ngơ trước tiếng gọi của cô vẫn cúi đầu đi tiếp về phía trước. Ban đầu nhìn tư tế đi của Phó Viễn, Mạc nan còn tưởng cô bạn này đang tìm thứ gì đó vừa bị mất trên mặt đất. Về sau mới biết, đó thực ra là một cái thái độ đối với cuộc đời. Phó Viễn đang tỏ rõ cô muốn từ chối qua lại với bất cứ người nào khác. Nhưng Mạc nan nghĩ Phó Viễn làm như vậy hoàn toàn là thừa thái, bởi trước khi Phó Viễn từ chối người khác, cô đã sớm bị người khác từ chối rồi. Trong trường hợp, Phó Viễn chẳng có người bạn nào cả, cô giống như một con mèo bệnh chỉ còn thoi thóp chút thời tàn. Rất nhiều người cảm thấy dù chỉ nhìn phó viễn một chút thôi cũng là lãng phí thời gian. Phó viễn, tôi có chuyện muốn tìm cậu. Mạc Lan dứt cuộc đã đuổi kịp phó viễn, tuy không thích tính cách của cô bạn này lắm, nhưng cô có lý do bất đăng dĩ buộc phải làm như vậy. Phó viễn vẫn cúi đầu đi ra khỏi cổng trường, cho tới khi Mạc Lan đuổi kịp cô một lần nữa, cô mới chịu dừng chân lại. Có chuyện gì vậy? Phó viễn hỏi một cách qua loa, giọng nói của cô dễ nghe hơn so với tưởng tượng của Mạc Lan. Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện với nhau. Tuần trước, tớ có tới khu chợ trên đường chiếu tịch, tớ đã nhìn thấy mẹ cậu. Mạc Lan vội vã nói, nhưng câu mở đầu của cô lại không hề khiến phó viễn cảm thấy hứng thú chút nào. Phó viễn chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn cô, nói. Ờ, bà ấy vốn luôn ở đó. Tớ đã nhờ bác ấy xem bói. Câu nói này đã khiến phó viễn ngẩng đầu lên. Hây... Chỉ là tôi cảm thấy nó khá thú vị Mạc Lan ghét cười với phó viễn Lần đó thực ra Mạc Lan muốn tìm Khưu Tiểu Mi Mẹ của phó viễn là để nhờ bà ta xem cho hai việc Một là thành tích thi cuối kỳ của cô lần này Có thể lọt vào top 10 hay không Hay là năm ngoái cô có quen với một anh chàng lớn hơn cô 5 tuổi Cô rất muốn biết liệu mình và anh ấy có tương lai gì không Tớ nhờ bác ấy xem cho tớ Có người nói bác ấy xem rất chuẩn bà ấy đòi cậu bao nhiêu tiền? Pháo Viễn đột nhiên ngắt lời Mạc Lan. Mạc Lan giật mình không nói tiếp nữa. khi xem bói cậu có mang đủ tiền không? Pháo Viễn quảnh đầu sang nhìn Mạc Lan. có phải cậu đã đưa cho bà ấy thứ gì để làm vật thế chấp không vậy? tuy kết quả thi cuối kỳ luôn nằm trong nhóm ba người đội sổ của toàn khối nhưng xem ra Pháo Viễn không phải là một kẻ ngốc. tôi đưa cho bác ấy một chiếc nhẫn. Mạc Lan đành thừa nhận, chiếc nhẫn ngọc sapphire đó là món quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô vào năm cô tròn 15 tuổi, hôm đó vừa khéo lại nằm trong cặp cô. "Nhẫn giá bao nhiêu tiền?" Phó Viễn hỏi. "Nó giá bao nhiêu thì tớ không biết, nhưng đó là đá quý thật. Hôm ấy tớ không mang đủ tiền, mẹ cậu nói cứ đặt tạm chiếc nhẫn ở đó, sau này mang tiền đến đổi lại, nhưng tớ đã đến cô chợ tìm bác ấy mấy lần rồi, bác ấy đều không có ở đó." Gần đây sức khỏe bà ấy không được tốt Phó viễn lại cúi đầu đi tiếp về phía trước Mặc Lan vội vã đuổi theo Do đó tôi phải theo cậu về nhà Tôi muốn tìm mẹ cậu để lấy lại chứng nhẫn đó Phó viễn xúc lại chiếc cặp sách sau lưng Tắm đầu đi tiếp về phía trước Vài bước rồi mới cất tiếng trả lời Cậu muốn tới thì cứ tới đi Có điều bà ấy có trả lại chứng nhẫn cho cậu hay không Thì tôi không quan tâm Vậy được rồi Mạc Lan đi theo phía sau phó viễn, trong lòng thầm tính toán, giả như Khưu Tiểu My không chịu trả lại chứng nhận đó cho cô, cô cũng chỉ đành cầu cứu cao cạnh, người bạn vừa mới làm cảnh sát tình sự từ một tháng trước, cô không tin. Nhìn thấy cảnh sát rồi mà Khưu Tiểu My còn dám dở trò với mình. Nhà quả phó viễn nằm gần cửa sau của khu chợ trên đường chiếu tịch, trên một con đường ồn á có tên Thải Bình. Tại nơi đó, phần đông là những người mặc quần áo ngủ đi qua đi lại. Hai bên đường toàn là những ngôi nhà cu kỹ, không có nhà vệ sinh, cùng với một số cửa tiệm bán đủ thứ. Nhà phó viễn ở trong một con hẻm nghe sát điểm bán đồng hồ duy nhất trên con đường này. Mạc Lan theo sau phó viễn bước vào con hẻm đó. Khi lấy chìa khóa nhà từ trong cặp ra, phó viễn đột nhiên cất tiếng nói với Mạc Lan. Nhà tôi chẳng ra sao cả, bạn thật sự muốn vào chứ? Mạc Lan không hiểu cụm từ, chẳng ra sao cả này có nghĩa là gì, nhưng cô vẫn gật đầu trả lời một cách kiên định. Tớ đã đến đây rồi, tất nhiên là phải vào chứ. Trong lòng Mạc Lan thầm nghĩ, trừ phi cậu không cho phép. Phó viễn hẳn là không có ý ấy, sau khi cha chìa khóa và ổ, liền lập tức mở cửa ra luôn. Cửa vào là một căn bếp vừa nhỏ vừa bẩn thỉu, sàn nhà thì nhôm nhấp, trên chiếc bàn gỗ thô sơ có một mớ rau hẹ, mấy quả trứng gà, hai quả cà chua và một cây cải thảo. Trong bồn có mấy chiếc bát bẩn còn chua rửa, sâm ba hạt cơm và nước xì dầu màu nâu sậm dính trong chiếc bát dường như đã khô cong cả vào rồi. Chiếc thùng rác bên cạnh bồn rửa bát nồng lên một mùi hôi của tỏi, đây là thứ mùi mà Mạc Lan ghét nhất, cô cố gắng đến thở, trong lòng thì thầm nghĩ, nơi này thật đúng là chẳng ra sao cả xem ra sự lộn thuận của phó viễn là do di chuyển nếu có một ngày người mẹ chẳng bao giờ chịu quét dọn phòng con gái làm sao có thể là một người ngăn nắp sạch sẽ được đây mặc lan theo sau so phó viễn đi xuyên qua căn bếp bước vào một hành lang tối thui sau khi đi qua gian phòng vệ sinh rộng chừng 2 mét vuông thì tới một gian phòng ngủ chật hẹp nằm cạnh hành lang phía sát tường có kê một chiếc giường đơn thường ngày con lẽ phó viễn ngủ lại đây Cô bước trước cặp sách lên giường, sau đó bước tới trước cửa gian phòng phía trong, cửa phòng đóng chặt. Cốc cốc cốc, phó viễn bắt đầu gõ cửa, không có ai trả lời. Cốc cốc cốc, phó viễn lại gõ thêm mấy lần nữa, trong phòng vẫn không có động tính gì. Liệu có phải mẹ cậu không ở trong đó không? Mặt lăn hỏi, giọng nói có chút bất an. Pháo Viễn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, Mạc Lan phát hiện ngoài cửa phòng có đặt mấy đôi giày nữ, một đôi giày da hoẵng màu đen đặt giữa hai đôi giày da màu sặc sỡ, trên đôi giày da bên trái còn có gắn một cái nơ hình bướm bắt mắt vô cùng. Bà ấy không ra ngoài. Pháo Viễn nhìn mấy đôi giày trên sàn nhà nói, cô đập mạnh cửa phòng. Trong phòng không có ai trả lời. "Có khi nào bác ấy đang ngủ không?" Mạc Lan hỏi. Pháo Viễn không trả lời cô lùi về phía sau một bước chỉ nghe rầm một tiếng cô đập mạnh một cái về phía cửa phòng trên cánh cửa xuất hiện một dấu giày thật lớn hành động thô bạo của cô khiến mặc lan sợ đến giật nảy mình khi mặc lan còn chưa kịp tỉnh táo trở lại lại một tiếng rầm nữa đã vang lên nhưng bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào pháo viễn nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng tự như đang suy tư điều gì đó quái miệng hiện lên một nét lạnh lùng tàn nhẫn mà mặc lan chưa từng thấy bao giờ mặc lan cẩn thận hỏi liệu có phải, liệu có phải bác ấy thật sự không ở nhà không? Rầm, tiếng đập cửa đã ngắt lời cô. Cú đập ấy tự như vừa đập vào trái tim Mặc Lan, trái tim cô đang nảy lên từng tịch. Tuy rằng rất muốn gặp được Khưu Tiểu Mi, nhưng cảnh tượng này không phải là điều mà cô muốn thấy. Do đó khi thấy Phó Viễn đang cầm một chiếc bình hoa chuẩn bị đập về phía cánh cửa, cô đã vội vàng kéo tay Phó Viễn lại. Phó Viễn, mẹ cậu chưa chắc đã ở trong đó đâu. Tiếng động lớn như vậy, bác ấy không thể không nghe thấy. Mạc Lan còn muốn nói tiếp, nói rằng chúng ta có thể đợi thêm. Chắc... chắc bác ấy đã ra ngoài rồi, nhưng phó viễn lại trả lời bằng một câu mà cô không cách nào ngờ được. Tôi đã hai ngày nay không nhìn thấy bà ấy rồi. Cái gì? Tối hôm kia, sau khi bà ấy vào trong đó, tôi không nhìn thấy bà ấy thêm lần nào nữa. Phó viễn nhìn đăm đâm vào cánh cửa, trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới nói ra một câu qua bờ môi mỏng dính. Bà nói bà bị ốm Dù ốm thì cũng không đến mức Hai ngày liền không ra ngoài chứ Cậu có chìa khóa dự phòng không? Mạc Lan hỏi Phó viện lắp đầu Chỉ có thể khóa cửa từ bên trong sao? Mạc Lan lại hỏi Ừ Vậy cậu có thể khẳng định mẹ cậu đang ở trong đó chứ Không biết tại sao Khi hỏi ra câu này Mạc Lan lại cảm thấy trong trái tim mình Như có một luồng gió lạnh thổi qua Ừ Phó viễn vừa trả lời, vừa cúi đầu đá một cái và mấy đôi giày trên sàn nhà. Thái độ của phó viễn khiến Mặc Lan cảm thấy hết sức bất an. Khưu tiểu mi ở bên trong ư? Tại sao phó viễn lại tỏ ra chắc chắn như vậy? Là bởi vì những đôi giày kia sao? Nếu khưu tiểu mi thật sự ở bên trong, cho dù bà ta đang vùi đầu ngủ say, tiếng đập cửa rất lớn cũng đủ khiến bà ta giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng rồi mới phải. Nếu như bà ta tỉnh dậy rồi, tại sao lại không ra mở cửa? Chẳng lẽ bà ta muốn né tránh để khỏi phải trả lại chức nhẫn kia, nhưng tùy tiện kiếm cái cớ nào đó để đuổi Mạc Lan đi, chẳng lẽ lại không tốt hơn là giả cơm giả điếc như thế này sao? Trong phòng không bật đèn, bây giờ là 4 giờ chiều, tí bên ngoài trời vẫn sáng, nhưng không bật đèn thì căn phòng thì căn bản chẳng thể làm gì được trong phòng, Khưu tử mi giúp cuộc đang làm gì trong căn phòng túi túi ấy chứ? Mạc Lan và phó viễn đứng lặng lẽ trong hành năng, nhìn cánh cửa đang đóng chặt rốt cuộc vẫn chẳng biết phải làm sao. Chúng ta đi tìm một bác thợ khóa tới đi. Cuối cùng Mặc Lan đưa ra đề nghị. Không cần, Pháo Viễn nói. Rồi cô bước nhanh đến bên giường, kéo khăn trải giường lên, rồi từ dưới gầm giường lấy ra một cái thùng giấy, nhanh nhẹn lấy từ trong thùng ra một cây túc lơ vít. Mạc Lan cho rằng Pháo Viễn muốn cậy cửa, anh ngờ Pháo Viễn lại mau chóng chạy ra bên ngoài. Mặc Lan lòng đầy nghi hoặc bám theo sau thì ra phó Viễn chạy vòng đến đầu bên kia của ngôi nhà. ở đó có một bồn hoa công cộng, một ô cửa sổ thủy tinh dính đầy bụi bẩn, lấp ló dưới một mảng thực vật xanh tươi mơn mởn. Pháo Viễn dùng tơ lơ bít nhẹ nhàng tháo một chiếc ốc vít ở phía dưới khung chống trộm. sau khi chiếc ốc vít rơi xuống, cái khung chống trộm lập tức lung lay. cô khẽ đẩy cái khung chống trộm lên trên, bên dưới đó lập tức lộ ra một khoảng trống. cô khéo léo chui vào bên trong. Rồi cô đứng trên bầu cửa, khéo léo cắm tuốc nơ vít vào phía dưới cánh cửa sổ đang khép chặt, nhẹ nhàng cạy lên, cánh cửa bật ra, để hở một cái khai rộng chừng hai cm. Cô dán sát đôi mắt vào khai hở đó, rồi đột ngột thân đỉnh cô hơi co giật. Mẹ cậu có ở trong đó không? Mặc năn căng thẳng hỏi. Phó viễn nặng nặng nhìn vào trong phòng, tận mấy giây sau mới lên tiếng trả lời. Cậu quay trở lại phía trước đi. Tôi chui vào trong rồi mở cửa cho cậu Nói xong cô cậy hẳn cánh cửa sổ ra Luồn mình qua những chấn xong Rồi chui vào trong phòng Mạc Lan muốn nhìn vào trong phòng qua u cửa sổ Nhưng cửa sổ đã lập tức bị phó viễn Đóng lại từ phía trong Mạc Lan không kịp suy nghĩ Quay trở lại phía trước trong tâm trạng bất an Rồi chạy vào trong nhà phó viễn Khi cô lại một lần nữa bước vào trong hành lang túi thui kia Phó viễn đã mở cửa căn phòng phía bên trong ra rồi Mẹ cậu rốt cuộc có ở trong đó không? Mạc Lan lo lắng, rưu dậy hỏi. Cậu tự xem đi. Phó viễn tránh qua một bên, nhường đường cho Mạc Lan đi vào. Thực ra khi nhìn thấy thân thể phó viễn co giật trước cửa sổ, Mạc Lan đã có sẵn tâm lý chuẩn bị rồi. Nhưng khi nấy hết can đảm đi vào trong phòng, cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hồn siêu phách lạc, trái tim thú chút nữa thì ngừng đập. Cô nhìn thấy Khưu Tiểu Mi nằm ngang trên mặt đất, cặp mắt mở trừng trừng, một con dao phay cắm ngang trên cổ, hai bên má phồng lên một cách bất thường, trên mặt và trên quần áo lấm đầy những vết máu. Hai chân Mạc Lan run lên lẩy bẩy, cô ngoảnh đầu lại, thấy pháo viên đang cúi đầu nhìn mấy đôi giày kia. Cậu đang làm gì đấy? Mau báo cảnh sát đi. Mạc Lan không tìm được run Dậy kêu lên. Nhà tôi không có điện thoại. Pháo viên đáp giọng đều đều. Cô đứng trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn Quỳnh Lịch treo trên tường. Vậy tôi tới nhà bên mượn điện thoại. Mạc Lan không kịp suy nghĩ nhiều về hành động quái lạ của phó viễn, chạy như bay ra khỏi nhà. Cô cảm thấy đầu óc mình đã trở nên mụ mị, sống mũi cay cay, chỉ muốn khóc lớn một phen cho đỡ sợ. Giờ đây cô thật hối hận vì đã đi tìm người phụ nữ kia xem bói, lại càng hối hận hơn vì đã đến nhà phó viễn để đòi lại chức nhẫn. Cô nghĩ nếu cô sớm biết ôm nay... Sẽ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến như này Cô tả tự lừa gạt mình Cho rằng chiếc nhánh kia đã rơi mất Chương 2 thiếu nữ quá dị Cao cảnh vĩnh viễn không quên được cảnh tượng Mà mình nhìn thấy vào ngày mùng 3 tháng 4 Năm 1995 Khi anh lần đầu tiên bước vào hiện trường vụ án mạng Vụ án khưu Tiểu My Là một vụ án giết người đầu tiên mà anh được tiếp xúc trong đời Khi nhận điện thoại Anh không hề nghĩ người báo án lại chính là Mạc Nan, bạn tốt của anh Anh chỉ biết, có một nữ sinh trung học phổ thông gọi vào số 110, rồi lắp ba lắp bắp nói rằng mình phát hiện thấy trong căn hộ số 101 nhà số 2 ngõ 38 đường Thái Bình có xác chết của một người phụ nữ, nơi đó vừa khéo thuộc phạm vi quản lý của anh. Anh đã cùng với hai người cảnh sát hướng dẫn của mình và hai vị bác sĩ pháp y xuất phát đi tới đó. Khi tới nơi, phía trước cửa tiệm đồng hồ có hai học sinh đang chờ bọn họ, anh vừa nhìn là nhận ra ngay Cô nữ sinh mặc áo khoác ngoài màu xám, có mái tóc dài buông xóa sau lưng chính là Mạc Lan. Ở bên cạnh cô là một học sinh cắt tóc ngắn, mặc áo khoác kiểu nam đang ngồi dặn trên trên bậc thềm đá, khuôn mặt rừng rưng nhìn xuống mặt đất. Biết mấy người bọn họ đang đi tới gần, người học sinh đó mới đột ngột ngẩn đầu lên, ném về phía anh một ánh mắt đầy ngờ vật. Về sau, Cao Cảnh mới biết, thì ra cô nữ sinh trùng dưỡng hệt con trai ấy là Phó Viễn, bạn cùng lớp với Mạc Lan, con gái duy nhất của người bị hại. Học lớp 10A3, trường trung học phổ thông Khánh Bắc. Mạc Lan nhìn thấy anh, cứ như là thấy bị cứu tinh, nhưng có lẽ vì thấy bên cạnh còn có người khác, cho nên cô cố gắng kiểm chế bản thân, không nên tiếng chào hỏi, mà bước tới trước mặt hai người cảnh sát hình sự còn lại, rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi của bọn họ. Anh thấy cô lúc này vẫn rơm rơm nước mắt, khuôn mặt đầy nét vẻ tuổi thân, không khỏi cảm thấy xót xa vô cùng. Là em báo cảnh sát vậy không? Lý kiện hỏi. Dạ vâng, Mạc Lan đáp Xác chết ở đâu? Ờ, ở, ở trong phòng ạ Em có quan hệ thế nào với người chết? Con gái bác ấy là bạn cùng học với em Vậy con gái người chết đâu? Lý Kiện nhìn quanh bốn phía Lúc này phó viễn mới bước tới Ban đầu cô chỉ ngồi trên bậc thềm đá kia Dường như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan gì đến mình Em là con gái người chết à? Lý Kiện vừa đưa mắt quan sát phó viễn vừa hỏi Vâng, để em đi mở cửa. Là giọng của con gái, nghe cứ đều đều như quả lắc của chiếc đồng hồ. Lý Kiện lại đưa mắt quan sát cô lần nữa, theo cảnh nhân lúc này đưa mắt nhìn qua phía mặt nan Anh muốn dùng ánh mắt để an nổi cô, kêu cô đừng sợ. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ sợ hãi kia của mặt lan bản thân anh cũng bất giác cảm thấy căng thẳng. Hiện trường liệu có phải là rất đáng sợ không? Anh vẫn trong thời gian thực tập. Đây là lần đầu tiên anh bước vào hiện trường của một vụ án mạng. Tuy trước đây anh cũng từng nhìn thấy người chết, nhưng đó đều là trên ảnh, nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu mà mình lần đầu tiên phải đối mặt, trong lòng anh không tránh khỏi chút kinh sợ. "Tiểu Cao, cậu muốn vào cùng với chúng tôi hay là ở lại bên ngoài này?" Lý Kiện dường như đã nhìn ra tâm tư của anh, hỏi với giọng đùa cợt. "Em tất nhiên phải vào rồi." Anh lập tức lớn tiếng trả lời. "Ha, vậy thì tốt." Lý Kiện khẽ cười một tiếng, lại gật gật đầu với anh, sau nói dặn dò. Mang túi bọc giày vào đi Anh vâng lời làm theo Căn hộ số 110 Vô cùng tính lặng Phó viễn bật đèn lên cho bọn họ xong Lập tức biến mất phía sau cánh cửa Cao cảnh loáng thoáng nghe thấy cô nói với Mạc Lan chứng nhận ấy Đành để cảnh sát giao lại cho cậu rồi Trước nhẫn Anh cảm thấy khó hiểu Vừa định ngoảnh đầu lại nghe xem Mạc Lan nói thế nào Thì Lý kiện ở bên trong Đã lên tiếng gọi anh Tiểu cao mau vào đây Sao này mẹ thế nhỉ? Thế là anh chỉ đành vội vã bước vào trong. May tay, đây không phải là một vụ án bàm xác. Anh vừa vào phòng, nên nhìn thấy thi tệ. Trong lòng thầm thở phào một hơi, tuy mùi máu tanh ngập cả căn phòng và con dao phay vẫn cắm trên cổ người chết kia cũng khiến anh cảm thấy dạ dày nhộn nhạo. Nhưng nghĩ đến việc lần đầu tiên đến hiện trường án mạng mà có thể nhìn thấy một cái xác chết còn nguyên quần áo, anh đã cảm thấy mình rất may mắn rồi. Căn phòng khá bừa bồn, góc phòng có chất mấy túi quần áo lớn, trên giường có hai chiếc chăn mỏng đắp mùa xuân còn chưa được gấp lại, trên chiếc bàn trang điểm kê sát tường đặt bừa bãi mấy món đồ trang điểm. vài bộ quần áo nữ được phơi trên một sợi dây điện bên dưới trần nhà. khi cao cảnh đi ngang qua, một chiếc quần dài màu xanh lam thiếu chút nữa còn bao quyệt vào trúng đầu anh. anh bất giác đưa tay lên đỡ, phát hiện chiếc quần đó không ngờ vẫn còn hơi ấm. người bị hại là một phụ nữ trung niên, mái tóc dài uốn nhẹ. Trên người mặc áo sơ mi trắng và quần dài màu kem, bà ta nằm ngừa ra trên mặt đất, cặp mắt mở trừng trừng, hai tay để dọc theo thân, một chiếc dép lê đi trên chân, chiếc còn lại thì về sau mới được tìm thấy dưới gầm giường. Cao cạnh đoán chừng, chiếc dép này bị vô ý đá vào trong đó, bọn nọ tìm thấy chứng minh thư của người bị hại trong ngăn kéo bàn, bà ta tên là Khưu Tiểu Mi, 42 tuổi, người thành phố này. Nguyên nhân tử vong dường như đã rõ, bác sĩ pháp y cũng đã đưa ra đáp án khẳng định điều này. Bà ta hẳn đã bị chém chết như thế này, một dao là mất mạng ngay, dao phai cắt đứt động mạch cổ. Vậy bác sĩ pháp y hỏi dừng hết sức cẩn thận cầm lấy cán con dao phai, lấy nó từ trên cổ khâu tiểu mi xuống. Bây giờ có thể ước đoán thời gian tử vong không? Lý kiện hỏi. Để tôi xem nào. Bác sĩ pháp y lật áo sơ mi của khưu tử mi ra, tỉ mỉ quan sát phần bụng của bà ta rồi nói. Hà, phần bụng đã hơi chuyển màu xanh lục rồi. Ông đang lại nhìn lỗ mũi và miệng của khưu tử mi hỏi. Thời tiết hôm qua có phải rất nóng không nhỉ? Đúng vậy, hơn 30 độ, trong lỗ mũi bà ta có dòi rồi. Các cảnh đứa mắt lít nhìn lỗ mũi thi thể không kìm được hỏi. Thầy ngu, như vậy có phải là có thể phán đoán thời gian tử vong đã vượt quá 24 giờ không? Cậu thì biết cái gì? Lý Kiện trừng mắt lườm manh một cái. Vị bác sĩ năm nay đã ngoài 50 tuổi, bác sĩ ngu chỉ nhìn anh cười khẽ. Không tồi, tiểu cao, có chút kiến thức về pháp y đấy. Ông khẽ vỗ vai Cao Cạnh rồi nói với Lý Kiện. Cao Cạnh nói không sai, thời gian tử vong đã vượt quá 24 giờ rồi. Nói như vậy, bà ấy đã bị hại vào quán thời gian này ngày hôm qua rồi. Lý Kiện nói, đây là cái gì? Cao Cảnh nhìn thấy trong lòng bàn tay Khưu tưởng Mi lóe lên một tia sáng, bên cẩn thận cậy mấy ngón tay của bà ta ra, thì ra đó là một chiếc đồng hồ quả quyết kiểu cũ, kim đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian hiển thị bên trên là thời gian hiện tại, 4 giờ 38 phút chiều. "Cao Cảnh, cậu làm bừa cái gì đấy?" Lý Kiện ngắt lên. Em nhìn thấy Cao Cảnh muốn biện luận nhưng lập tức bị Lý Kiện ngắt lời. "Cậu tưởng chỉ có mình cậu nhìn thấy tôi sao?" Hiện trường không phải là khu vui chơi. Trước khi làm việc cần phải động não mới được. Lý Kiện chừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cẩn thận bỏ chiếc đồng hồ quả quýt vào trong túi đựng vật chứng. Có mang bút không? Lý Kiện hỏi anh. Ra không? Cậu Cảnh có chút ngỡ ngàng. Anh không ngờ được cảnh sát hình sự ra ngoài làm việc còn cần phải mang theo bút. Sáng nay đến cây bút mà cậu cũng không mang theo thế. Em tưởng cậu tưởng cái gì cũng không mang theo thì cậu đến chỗ này làm gì? Đi chơi chắc Giọng lý kiện cao hẳn lên Cao cảnh cảm thấy mặt mình nó đỏ lận Anh lớn đến thế này rồi Đây mới là lần đầu tiên bị người ta dạy dỗ Mà không phân biệt phải trái đúng sai như thế Trong trường cảnh sát và đội tập huấn Trước giờ anh luôn là học viên ưu tú nhất Không có người thầy nào không hài lòng về anh Những lời anh được nghe Hầu như đều là biểu dương và khen ngợi Không ngờ vừa mới tới đơn vị Trong lần đầu tiên tới hiện trường Mà đã bị của trách thế này Trong lòng anh thật sự rất bất mãn Cao Cạnh thầm nghĩ, nếu không phải anh và công tác sớm hơn tôi 5 năm, nếu không phải anh có tư cách viết mấy câu vào trong phần đánh giá thực tập của tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý đến anh làm gì. Ừ, xin lỗi, em quên mang theo bút, giờ em đi mua ngay. Cao Cạnh nén giận gất tiếng xin lỗi, nhưng khi anh vừa đứng dậy chuẩn bị bước ra ngoài, thì lại một tiếng đồng nghiệp, thì lại bị một đồng nghiệp khác tên là Cố Chí Hảo gọi lại. Này, khi ra ngoài nhớ mua cho tôi bao thuốc lá trung hoa nhé. Cố Chí Hạo nói. Thuốc lá Trung Hoa. Nếu tôi không nhớ nhầm, một bao thuốc lá Trung Hoa có giá tới 30 đồng. Anh kêu tôi đi mua thuốc, liệu có đưa tiền không đây? Các cạnh lòng dạ dối bầy. Từ sau mùa đông năm ngoái, khi mẹ anh mắc bệnh ung thư xương rồi qua đời, anh vừa phải một mình nuôi em gái, vừa phải trả nợ. Về mặt kinh tế thực sự là thiếu thốn vô cùng. Thường ngày, ngay đến một lát thịt mỏng, anh cũng không nỡ mua về ăn. Vô cứ tiêu tốn mất 30 đồng để mua thuốc lá cho người này. Anh cảm thấy rất không đáng Nhưng anh lại không tiện từ chối Thì mua thuốc về rồi cũng không thể dày mặt Mà đòi tiền đối phương Anh buồn bực nghĩ thầm Xem ra 30 đồng này mình mất chắc rồi Nhưng khi anh vừa định ra ngoài Thì bác sĩ Ngô gọi với theo Cao cạnh, đợi đã Anh dừng chết lại ngay trước cửa Đến đây, cầm tiền này Hà hà, để tôi mời tiểu cô hút thuốc Cậu đừng có tranh với tôi đấy nhé Bác sĩ Ngô đưa tay vào trong túi lấy tiền Cố Chí hảo vội vàng xua tay ngăn cản Không cần, không cần. Vừa nãy em không để ý. Trong túi em thật ra vẫn còn hai đứa thuốc đây. Cú chí hạo cười hai hạ nói. Bác sĩ ngô cũng cười rồi nháy mắt ra hiệu với Cao Cạnh. Tiểu Cao, đi nhanh về nhanh nhé. Ở đây còn đợi cậu ghi biên bản đấy. Dạ. Cao Cạnh nhìn bác sĩ ngô bằng ánh mắt cảm kích, đáp lại một tiếng rồi lập tức. Cởi túi bọc dày ra và chạy ra ngoài. Khi đã ra đến ngoài cửa, anh còn nghe thấy giọng của Lý Kiện vang lên phía sau lưng. Mấy cô cậu thực tập bây giờ cần phải rèn luyện thật khắc nhật mới giỏi nghề được. Bước ra khỏi căn nhà tập thể nằm trong ngõ 38 đó, cao cảnh phát hiện Mạc Lan còn chưa đi, cậu đứng trên một bãi đất trống ngoài cửa, đang nói chuyện, Câu được câu trăng với phò viễn. Đêm nay cậu định ngủ trong đó ư? Mạc Lan tỏ ra rất kinh ngạc. Không ngủ trong đó chẳng lẽ phải ra gầm cầu ngủ chắc. Phò viễn đáp với vẻ chẳng hề để tâm. Nhưng... Cậu bước quản chuyện không đâu đi Thật đúng là một cô gái kỳ lạ Mẹ mình bị hại Mà cô ta lại chẳng có vẻ đau buồn chút nào Khi Cao Cảnh đi ngang qua chỗ bọn họ Không kìm được phải dừng chân lại Em là phó viễn Con gái của người bị hại phải không Vâng Ánh mắt phó viễn nước nhìn qua phía anh Giọng điệu như thể đang hỏi bạn lại Anh biết rồi còn hỏi Khi còn ở trong trường cảnh sát Cao Cảnh vốn rất thích môn học về kỹ thuật tra hỏi, Anh còn đặc biệt thích câu Lần cuối cùng anh nhìn thấy một người nào đó là khi nào? Bởi vì nó khiến anh cảm thấy mình giống như một thám tử lừng danh, đây là một cơ hội không tồi, không có vị cảnh sát đàn anh nào ở đây dò xét cả, anh liền quyết định hỏi thử một chút cho đã nghiền mới được. Lần cuối cùng em nhìn thấy mẹ em là khi nào? Cả cảnh muốn tỏ ra nghiêm túc một chút, nhưng khi đưa ra câu hỏi này, anh lại khẽ mỉm cười. Pháo Viễn không hề chú ý đến vẻ mặt đó của anh, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất thản nhiên trả lời: Khoảng 10 giờ tối hôm kia. Trả lời cũng khá chuẩn đấy, Cao Cạnh nghĩ bụng. Lúc đó em đang làm gì? Cao Cạnh lại hỏi. Em đi ngủ rồi. Thế lúc đó mẹ em đang làm gì? Cao Cạnh lại hỏi tiếp. Chừng 3 giây sau đó, Phó Viễn mới lên tiếng trả lời. Tuy nét mặt cô không có gì thay đổi, nhưng giọng nói lại có vẻ hơi run. Bà ấy đang khóc. Khóc? Mặc Lan hỏi chen vào một câu. Sao mẹ em lại khóc, là chuyện, là vì chuyện gì vậy? Cao Cạnh hỏi Sao trăng cái gì chứ, bà ấy muốn khóc thì khóc, liên quan gì đến tôi? Phó viễn dường như đột nhiên nổi giận, lớn tiếng đáp trả một câu, sau đó đẩy Mạc Lan ra, chạy như bay ra ngoài con ngõ số 38 Không biết là vì trời sinh đã có sức khỏe, hay là vì nguyên nhân gì khác Lực đẩy của phó viễn quả thực không nhỏ chút nào, Mạc Lan suýt nữa thì bị ngã, may mà Cao cảnh đã vội bước tới đỡ lấy cô Cô bé này sao vậy nhỉ? Cao Cạnh nhìn theo băng lưng phó viễn hỏi nhỏ. Bạn ấy nhất định là biết rất nhiều chuyện. Anh cũng nghĩ như vậy đấy. Cao Cạnh nói. Phó viễn khiến anh nhớ lại một cô bạn học thời cấp 2. Hai người giống nhau như tạc, cùng nô tôi lấy tách, cùng lời nhắc lề mề. Hồi đó ở trong lớp gần như chẳng có ai muốn nói chuyện với cô bạn đó. Có một lần cô bạn đó hỏi bài Cao cảnh, bị người khác chêu là bọn họ đang hẹn hò, khiến anh tức đến nỗi lập tức trở mặt với người chêu đùa kia. Người như cô bé này ở trong trường học nhất định là không có bạn bè gì mấy đúng không? Cao Cạnh hỏi Đúng vậy, chẳng có ai quan tâm đến bạn ấy Mạc Lan chứng thực suy nghĩ của anh Vậy tại sao em lại đến đây? Các Cạnh ngoảnh đầu lại hỏi Vừa chứng kiến về cục cằn của phó viễn xong Lại giờ nhìn Mạc Lan, anh cảm thấy thoải mái vô cùng Cũng không có gì đâu Nếu anh nhìn thấy một chiếc nhấn ngọc sa phia trong phòng của mẹ phó viễn Thì anh nói với em một tiếng được không? Thứ đó là của em đấy nhẫn của em sao lại ở trong phòng của bà ấy vậy? Cao Cạnh lại càng tò mò hơn. Nhưng Mạc Lan dường như không muốn nói quá nhiều về vấn đề này, cô chỉ ứng phó qua loa. Chuyện này em sẽ nói với anh sau. Ngay sau đó, cô lại lập tức truyền chủ đề. Ây, sao anh lại chạy ra ngoài này vậy? Anh không phải ở trong đó sao? Câu nói này đã nhắc nhở Cao cảnh anh ra đây là để đi mua bút. À, Mạc Lan, quanh đây có cửa hàng văn phòng phẩm nào không vậy? Cao cảnh vội nói. Anh muốn mua đồ văn phòng phẩm mà, Mặc Lan tự nhiên hỏi. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện của Cao Cận kể lại, Mặc Lan tức tối lấy từ trong cặp mình ra một cây bút bi và mấy tờ giấy trắng rồi đưa cho anh. Cô nói: Em không tin là trên người bọn họ lại không mang theo một cây bút nào. Bọn họ không phải là những cảnh sát tình sự dày dạn kinh nghiệm sao? Cần mang cái gì mà bản thân còn không rõ? À? Tại sao trước khi ra ngoài không nhắc anh một tiếng? Rõ ràng là cố ý mất anh và chạy ra ngoài chuyến này. Cứ chờ xem đợi đến khi anh mua được bút về, bọn họ sẽ lại nói phần lớn thời gian anh đều không ở tại hiện trường. Em ghét nhất là loại người này đấy, chỉ thích ức hiếp người mới thôi. vừa nói, cô vừa tỏ ra tức tối, bất bình thay cho cao cảnh. lời của mặc lan khiến trái tim cao cảnh bất giác trầm hẳn xuống. anh không ngờ tới điều này. hay, làm gì mà phức tạp đến thế? nhất định là em xem phim quá nhiều rồi, em cứ nên tập trung vào việc học tập của mình đi. Cao cảnh cốt tò về chẳng hề để tâm lại nhân lúc mặc Lan không chú ý anh lén đưa tay xoay nhảy mái tóc dài đen áng của cô rồi xoay người quay về chỗ hiện trường xảy ra vụ án đà căn hộ số 101 anh vừa mang túi bọc giày vào vừa tự hỏi với bản thân mình nhất định phải cẩn thận không được cho bọn họ có cơ hội bắt lỗi nếu để bọn nọ ghi mấy lời đánh giá kém vào tờ báo cáo thực tập của mình sau này sẽ khó mà được vào công tác ở một vị trí tốt không có một vị trí công tác tốt, Mình biết lấy gì nuôi em gái ăn học đây. Khi anh bước vào phòng, Cú Chí Hậu và Lý Kiện vẫn đang kiểm tra dấu vết ở hiện trường. Nhìn thấy anh, Cú Chí Hậu ngoài đầu lại cười hỏi. Sao bị nhanh thế Cao Cảnh? Tôi nhớ quanh đây làm gì hút cửa hàng văn phòng phẩm nào đâu. Cao Cảnh thẩm nghĩ. Mình quyết không được nói với bọn họ rằng mình không chỉ quen mặc Lan, ngay đến giấy bút cũng là do cô ấy đưa cho mình. Nếu không có thì lại bị bọn họ cho rằng mình làm việc không chuyên tâm, tiếp xúc quá sâu với người có liên quan tới vụ án. Anh cố tình nhân răng cười ngu nghe nói ha ha. Nước em chạy đến đầu đường mới phát hiện Thì ra trong túi em đã có sẵn giấy bút rồi Vừa nãy chắc em quên mất Chỉ nhớ của cậu đúng là chẳng ra sao cả Lý Kiện vẫn đang chú ý quan sát Mấy giọt máu trên chiếc chăn Dừng dưng nói Cao cạnh không nói gì thêm Anh bắt đầu lặng lẽ ghi chép tình trạng hiện trường Vừa rồi khi cậu ra ngoài Có trông thấy cô gái kia không Lý Kiện đột nhiên hỏi Cô gái nào cơ Cao Cạnh thầm cảm thấy căng thẳng, cái cái họ lý này chắc chắn không phải đang nói đến mặt Lan đấy chứ, hỏng bét, vừa rồi mình còn xoa đầu cũ ấy, liệu có phải là đã bị hắn nhìn thấy rồi không? Chính là cô con gái của người bị hại đây, cậu căng thẳng như vậy làm gì? lý kiện nhìn đâm năm vào mặt Cao Cạnh hỏi. Về mặt của mình lại rõ ràng như vậy hay sao chứ? Cao Cảnh vội vã điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, trả lời. Anh muốn nói tới cô nhóc trông giống hệt con trai kia sao? Em vừa trông thấy, anh muốn tìm cô nhóc đó à? Chúng ta cần đưa cô nhóc đó về để hỏi chuyện Người nói chính cô nhóc đã cậy cửa sổ rồi nhảy vào trong Sau đó lại mở cửa phòng để bạn học vào Cô nhóc và khưu tử mi sống chung với nhau Không thể không biết tình hình của mẹ mình được Trong vòng 24 giờ, giữa bọn họ chẳng lẽ không có... Lý kiện nói đến đây thì đột nhiên dừng lại Ánh mắt nhìn chầm trầm và viết sau lưng cao cảnh Các cảnh xoay người này phát hiện thấy mặt lan đang đứng ở ngay sau mình Xin hỏi em có thể về được chưa ạ? Mạc Lan lý nhí cất tiếng hỏi Được rồi, nhưng em phải để lại thông tin liên hệ Lý Kiện nói năng với Mạc Lan thì rất nhẹ nhàng Giữa anh ta lại quay sang bảo cao cạnh Hãy ghi lại tên nọ và số điện thoại của bố mẹ cô nhóc này Để bố mẹ cô nhóc đến đón Mạc Lan dường như muốn phản bác Nhưng ngày sau đó lại thay đổi suy nghĩ Cảm ơn chú cảnh sát Mạc Lan tỏ vẻ ngoan ngoãn gật đầu Cô vừa định xoay người thì Lý Kiện lại hỏi Cô nhóc kia đâu rồi nhỉ Khi ra ngoài em hãy bảo nó vào đây một lát Phó viễn sao ạ Mạc Lan ngoảnh đầu nhìn qua viết cao cảnh Sau khi do dự một chút Mới thấp giọng nói Hình như vừa nãy bạn ấy nó chạy tới Một tiệm ăn nhỏ ở gần đây rồi Tiệm ăn Cặp mắt lý kiện mở to hết cỡ Giữa anh ta cười lên một tiếng lạnh lùng <cười> Trẻ con bây giờ Đều lạnh nhạt như thế sao Bác sĩ ngôn lắc đầu than thở mười phút sau, các cảnh đã tìm thấy phó viễn đang ăn tối tại một tiệm ăn nhỏ có tên là tiệm mì tiều đình. nhìn thấy anh, phó viễn cũng chẳng tỏ ra kinh ngạc lắm. cô lập tức bỏ nửa bát mì còn chưa ăn hết xuống rồi đứng dậy theo lời dặn dò của lý kiện, anh nhất định phải đưa phó viễn về hiện trường vụ án trong ngõ 38 đường thái bình trước đã. bọn họ cùng nhau trở về trên đường, cao cảnh cũng đưa ra nhưng không ít câu hỏi. Nhưng phó viễn dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của riêng mình, chẳng buồn để tâm tới những câu hỏi của anh chút nào. Cô cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, khi thì đứng lại ngắm ánh tà dương, có lúc lại dừng chân bên ngoài tủ kính trưng bày của một cửa hàng nào đó mà ngắm nghía. Cái chết của mẹ dường như không thể gây ra chút ảnh hưởng nào đối với tâm trạng của phó viễn, ít nhất thì cao cảnh cũng không nhìn ra cô thiếu nữ 17 tuổi còn chưa trưởng thằng này có vẻ đau thương chút nào. Mà lúc này, khi thầy phó viễn trong bộ quần áo lôi thôi lít tích, đang nhìn vào tủ kính trưng bày cửa hàng thời trang với vẻ đầy hứng thú, cao cảnh cảm thấy quái dị vô cùng. Cảnh sát trên đường Thải Bình đã nhiều hẳn lên, có hai chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài ngõ 38, xung quanh hiện trường được canh giải cách ly. Khi cao cảnh đưa phó viễn đến trước cửa căn nhà số 2 trong ngõ 38, Cú Chí hạo đã chờ sẵn ở đó rồi. mau vào đây đi, có chuyện cần hỏi em. Anh ta nói. Phó Viễn đứng lại ngoài cửa, một tay đặt lên khung cửa, do dự một lúc rồi mới bước vào trong. Chẳng bao lâu sau, Phó Viễn lại ra ngoài cùng hai người cảnh sát đi theo sau lưng. Buổi tối hôm đó, sau khi về đến cục cảnh sát, các cảnh mới nghe nói Phó Viễn đã trở thành người bị tình nghi số 1 trong vụ án mạng khu tiểu Mi. Phó Viễn đã thừa nhận hai ngày trước khi xảy ra vụ án mạng được phát hiện, cũng tức là tối ngày mùng 1 tháng 4, cô từng có tranh cãi với mẹ mình. Hai người cãi nhau rất dữ rồi về sau còn động chân đậu tay, cuối cùng cô đã dùng một cái chân bàn bị gãy đánh vào sau gáy Khưu Tiểu Mi, khiến bà bất tỉnh nhân sự. Sau khi sự việc xảy ra, cô kéo Khưu Tiểu Mi vào phòng, vứt lên giường rồi ung dung bỏ đi, căn cứ theo lời của phó viễn, sau đó cô không còn quan tâm đến tình trạng của mẹ mình nữa, cô thừa nhận với cảnh sát, cô cảm thấy dù bà ta có chết thì cũng chẳng sao cả. Sáng ngày mùng 2 tháng 4, khi cô đi học, cửa phòng của mẹ cô đóng chặt. Cô không nghĩ đến việc tới chào mẹ mình, lý do là trong nhà chúng tôi trước giờ không có thói quen chào hỏi nhau. Thực ra từ sau buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, phó viễn chưa từng nhìn thấy mẹ mình thêm lần nào nữa cả. Các bác sĩ pháp y phát hiện sau gáy khưu tử mi có dấu vết bị vật cứng đánh vào, tại vần eo và đùi còn có nhiều chỗ vết thương do bị đá trúng, có hiện tượng xuất huyết dưới da khá nghiêm trọng. Trên tay và lưng của phó viễn cũng phát hiện thấy không ít dấu vết bị cào cấu. Điều này dường như đã chứng thực việc giữa mẹ con bọn họ từng xảy ra một cuộc ẩu đả dữ dội. Từ những người hàng xóm, phía cảnh sát cũng được biết quan hệ của mẹ con này trước giờ luôn bất hòa. Hai người đánh chửi nhau trong nhà là chuyện cơm bữa. Họ còn từng nhiều lần nhìn thấy khu tưởng mi đóng cửa không cho con gái vào nhà. Phó viên phủ nhận việc mình giết người, nhưng cô lại không thể giải thích tại sao trên cán con dao phai kia không có dấu vân tay của cô, mà trên lưỡi dao thì lại có. Ngoài ra, phía cảnh sát cũng không tìm thấy cái chân bàn mà phó viên đã nói là dùng để đánh khu Tiểu mi. Căn cứ vào hai sự thực kể trên, phía cảnh sát phán đoán buổi tối ngày 1 tháng 4 rất có thể đã xảy ra những chuyện như sau. Khi phó Viễn và mẹ là Khưu Tưởng Mi phát sinh ẩu đả, trong khi bối rối, Phó Viễn đã cầm lấy con dao phay ở trong căn bếp, dùng cán dao đập vào sau gáy Khưu tử Mi. Sau khi bị Khưu tử Mi phản kháng, Phó Viễn đã rơi vào trạng thái điên cuồng và nảy sinh ý đồ muốn giết chết mẹ mình. Cô cầm theo con dao phay bước vào phòng ngủ của Khưu Tưởng Mi, thấy Khưu Tưởng Mi đang ngồi trước bàn trang điểm, cô đã không ngần ngại do dự dùng con dao phay cắt cổ mẹ mình. Cảnh sát không phát hiện thấy dấu vân tay nào trên cánh con dao phai, điều này tất nhiên là không bình thường, chắc chắn đã có người từng lau đi. Mà trước khi phó viễn mở cửa cho bận học của mình là Mạc Lan bước vào, thì chỉ có một mình cô ở hiện trường, cô có cơ hội để lau đi dấu vân tay trên cán con dao phai, còn về việc tại sao trên lưỡi con dao phai lại con lưu dấu vân tay của phó viễn, Cảnh sát cho rằng đây là do cô đã quên mất, thành tích học tập của phó viễn có thể chứng minh trí nhớ và chỉ số thông minh của cô đều không được tốt, do đó việc cô quên mất dấu vân tay trên lưỡi con dao phai cũng là điều rất bình thường. Tóm lại, buổi tối ngày 3 tháng 4, trong cuộc họp bàn quả phòng án mạng, tuyệt đại đa số mọi người đều cho rằng phó viễn chính là hung thủ giết chết mẹ ruột của mình. Trong phòng họp chỉ có duy nhất cao cảnh là không tán đồng với kết luận này Anh dơ tay lên đưa ra ý kiến Nếu khu tiểu mi đã chết vào tối ngày mùng 1 tháng 4 Vậy trong ngày mùng 2 tháng 4 Thì bà ta làm sao còn có thể giặt quần áo được chứ Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cao cảnh Anh cũng không biết trong số những ánh mắt đó có bao nhiêu phần trăm là thân thiện Trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng Có một chiếc quần dài được phơi bên dưới trần nhà Khi đó em đã sờ thử một chút, vẫn còn rất ẩm. Nếu như được giặt vào ngày mùng 1 tháng 4 trước đó, thời gian đã trôi qua vài ngày, dù là phơi trong phòng thì đáng ra cũng phải khô rồi mới đúng. Nếu bà ta không giặt quần áo vào ngày mùng 1 tháng 4 hoặc trước đó, vậy thì có thể là ngày mùng 2 tháng 4 thôi, bởi lẽ ngày mùng 3 tháng 4 cũng chính là hôm nay khi chúng ta phát hiện ra thi thể, bà ta đã chết quá 24 tiếng đồng hồ rồi. Quan hệ giữa hai mẹ con Khưu Tiểu Mi không được tốt. Phó viện không thể nào giặt quần áo cho khu Tiểu mi, chỉ có thể là khu Tiểu mi đã tự giặt quần áo cho mình. Do đó em nghĩ buổi tối ngày 1 tháng 4 Khưu Tiểu mi vẫn còn sống, bà ta đã bị sát hại sau khi giặt xong quần vào ngày 2 tháng 4. Cao Cạnh lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình. Phòng học trở nên tính lặng trong vài giây. Cuối cùng trường phòng án mạng chân hội niên cười một tiếng nói Tiểu Cao, hôm nay là lần đầu tiên cậu tới hiện trường nhỉ, khả năng quan sát không tồi đấy, tiếp tục cố gắng nhé. Anh ta tiện tay vứt cho Cao Cảnh một điếu thuốc. Cao Cảnh không đón được, điếu thuốc rơi xuống đất. Anh vội vàng không người xuống nhặt, nhưng không ngờ điếu thuốc đó đã bị người ta dẫm lên rồi. Cao Cảnh nhận ra đôi giày ra đó là quả cố chí hạo. ô thật ngại quá, tôi không nhìn thấy. Cố trí hạo cười nhạt. Trung bà ban đêm tới hiện trường Việc đầu tiên mà Mạc Lan làm sau khi về nhà là chạy ngay vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho Triệu Mật, người bạn cùng bàn của mình hả, có chuyện như vậy sao? mẹ bạn ấy thật sự đã chết rồi sao? cậu có nhìn thấy không? đúng như dữ liệu của cô, triệu mật đã hét toáng lên ở đầu dây bên kia điện thoại, trong miệng dường như còn đang nhai kẹo cao su. đương nhiên là thật rồi, tớ nửa cậu làm cái gì chứ? khuôn mặt trắng bệch kia của khu Tiểu mi đã như vở vụt qua trước mặt Mạc Lan, cô lập tức lắc mạnh cái đầu, cô bắt ép bản thân phải quên ngay điều đáng sợ đó đi. ôi. Thật đáng sợ quá đi mất, thật gây người quá đi mất. Vậy phó viễn có khóc không thế? Trường mật dường như đặc biệt tò mò về biểu hiện của phó viễn. Bạn ấy á, hình như chẳng có chút cảm giác nào, đến một giọt nước mắt cũng không thấy rơi. Tớ thật nghi ngờ khưu tưởng mi không phải là mẹ ruột của bạn ấy. Mặc lan cảm thấy lạnh người khi nhớ đến khuôn mặt điềm nhiên như thường đó của phó viễn là liền cảm thấy giận người. Cậu có biết không? Khi cảnh sát đang kiểm tra hiện trường ở nhà bạn ấy, bạn ấy không ngờ lại chạy đến tiệm mì Tiểu Đình ở gần đó để ăn mì. Tớ nhìn thấy bạn ấy ngồi trong quán ăn lấy ăn để, lại còn gọi món mì cá hoa vàng đắt nhất trong tiệm mì đó nữa. Mà càng đáng giận hơn, bạn ấy không ngờ còn gọi một chai nước giải khát Sprite ướp lạnh. Nhìn cái dáng vẻ ăn ngon lành của bạn ấy, cứ như là đang ăn mừng vì mẹ bạn ấy bị mưu sát vậy. Nói đến đây, mặc Lan dường như ý thức được giọng của mình vừa rồi có hơi to, liền vội hạ thấp giọng xuống, cô không muốn để cha mẹ mình nghe thấy những lời này. Tiệm mì Tiểu Đinh sao? Không phải là tiệm mì của nhà Đỗ Vân Nhạc mở đó đấy chứ? Trợ mật hỏi. Đỗ Vân Nhạc là một học sinh lưu ban khác trong lớp 10A3. Tuy cùng là học sinh Lưu Ban, nhưng sự đáng ngộ mà Đỗ Văn Nhạc nhận được lại hoàn toàn khác với Phó Viễn, bởi lẽ cậu thiếu niên đó có vẻ ngoài khuôn Ngô Tuấn Tú, từ năm 12 tuổi đã bắt đầu tham gia đóng phim, giờ đã là một diễn viên có chút danh tiếng trong thành phố. Trong trường Trung học phổ thông Khánh Bắc, cậu ta là một nhân vật rất có sức ảnh hưởng, có vô số người hâm mộ, ngay đến các thầy cô giáo cũng đều nhìn cậu ta bằng con mắt khác. Nhưng Mạc Lan trước giờ chưa từng thích cái tay Đỗ Bân Nhạc mồm miệng trên chu như bôi mỡ, hởi chút ra là lại khoe khoang về sự nghiệp nghệ thuật của bản thân. Nhà cậu ta mở tiệm bánh mì sao? Trong lòng Mạc Lan rất ngạc nhiên, cô không ngờ cái tiệm bánh mì nhỏ có vẻ tồi tàn đó lại có liên quan tới Đỗ Bân Hạc. Cô từng nghe Đỗ Bân Nhạc thôn ngoan về gia đình của mình rằng, nhà tớ chuyên làm về ẩm thực, thì ra đó chỉ là một tiệm bánh mì bé tẹo, chẳng có gì là bắt mắt như thế. Nghe ra trong lời nói của cô bạn có vẻ coi thường, trộm mật nói. Cậu đừng có coi thường cái tiệm bánh mì đó, rất có tiếng trong vùng đấy, nghe nói là từ 15 năm về trước đã có rồi. Cho mẹ Đỗ Văn Hạc chính là dựa vào tiệm bánh mì này để nuôi nấng thay anh em cậu ta trưởng thành. Tớ từng đi ăn thử món mì cá hoa vàng và mì lươn thái sợi ở quán đó rồi, mùi vị cũng được lắm đó. Thì ra đã mở từ lâu như vậy rồi. Sau khi nghe chủ mật tuyên truyền xong, Mạc Lan bắt đầu cảm thấy hứng thú với món mì ở quán đó. Cô nghĩ, hay là đợi hôm nào mình gọi ông bố thường tự xưng là kẻ sành ăn của mình, cùng đến đó nếm thử xem sao. Nên ăn mì cá hoa vàng hay là ăn mì lươn thái sợi đây nhỉ? Đang lúc Mạc Lan suy nghĩ bẩn vơ, trụ mật ở đầu dây bên kia lại đột nhiên lầm bẩm nói. Thật không ngờ phó viễn cũng tới ăn mì ở tiệm đó. thực ra tôi luôn cảm thấy phó viễn dường như có ý với cậu ta. Hả? Không phải chứ. Mạc Lan giật nảy mình Những hình ảnh về mì quá ho vàng Và mì lươn thái sợi trong đầu cô lập tức biến mất Phó Viễn và Đỗ Vân nhạc ư Cô quả thực không thể liên hệ hai người này lại với nhau được Những lời tiếp theo đó của triệu mật Lại càng khiến cô cảm thấy bất ngờ hơn Trong hôm sinh nhật của Đỗ Vân nhạc, Phó Viễn có tặng quà cho cậu ta đấy Cái gì? Cái gì? Hôm sinh nhật Đỗ Vân nhạc không phải đã mời tất cả chúng ta sao? Tớ không đi Hôm ấy Mặc Lan còn bận theo cha mình đi thăm một người bạn cũ của ông. Đúng rồi, cậu không đi, nhưng tớ thì có, hôm ấy cậu ta đã mời tất cả các bạn trong lớp, cậu có biết không, phó Viễn cũng đi đấy. Cái gì, phó Viễn cũng đi á? Mặc Lan quả thực không thể nào ngờ được. Đúng vậy, khi bạn ấy tới còn mang quà cho Đỗ Vân Nạc nữa, đó là một chiếc hộp hình chữ nhật, tớ không biết bên trong đó đựng gì. Sau đó có lẽ là vì không ai để tâm tới bạn ấy, rồi từ bạn ấy cũng cảm thấy nhạt nhão, chỉ ở đó chừng hai mươi phút rồi đi về luôn. Đỡ vân nàng còn tiếng bạn ấy ra đến tận cửa, hai người đó nói chuyện với nhau một lúc. Hà hà, cái gạo đó cũng rất lịch sự đấy chứ. Chợ Mật bất chợt cười nói. Có thể là cậu ta cũng không ngờ phó viện sẽ đến chăng? Mạc Lan vẫn chẳng dám tin, một người lúc nào cũng vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất như phó viễn, vậy mà cũng có lúc xuất hiện trong tiệc sinh nhật của một anh chàng đẹp trai với quả tặng trong tay sao? Chắc chắn là vậy rồi. Ở đầu dây bên kia, chơi mật dường như đang gật đầu liên liệu. Đỗ Bân Hạc mời bạn ấy thực ra chỉ là vì cậu ấy muốn mời cả lớp, không chuyện gạt riêng phó viễn ra ngoài. Ai biết bạn ấy lại đến thật chứ, vậy nên tớ mới cảm thấy phó viễn rất có khả năng là có ý với Đỗ Bân Hạc. Mà tôi nói với cậu nhé, món quà kia không giống với con người phó viễn đâu, gọn gàng sạch sẽ lắm, bên ngoài còn được bọc bằng giấy bọc quà, nhìn đẹp cực kỳ. Lúc ấy mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Có chuyện lại như vậy à? Tại sao cậu không nói sớm với tớ chứ? Mạc Lan bực bội hỏi. Chuyện này mới xảy ra vào hôm kia, bây giờ tôi nói với cậu cũng không muộn mà. Hơn nữa hôm qua tớ vốn đã muốn nói với cậu rồi. Nhưng cậu lại bảo cậu ghét Đỗ Vân Hạc, không muốn nghe chuyện gì về cậu ta cả, cho nên tôi cũng chỉ đành im miệng thôi. thực ra hôm đó, cậu ta chơi đàn gui ta và hát bài hát mới của Trương Học cũ, thật sự là tuyệt lắm đấy, tôi nghe mà chết mê chết mệt luôn. Lời của Triệu Mật đã nhắc nhở Mạc Lan, cô đột nhiên nhớ lại, sinh nhật của Đỗ Vân Hạc là vào ngày 1 tháng 4, khi đó cô còn dì tai với Triệu Mật rằng, người sinh vào ngày cá tháng 4 nếu không phải là đặc biệt thông minh thì nhất định là đặc biệt ngốc. Cô cảm thấy Đỗ Văn Nhạc thuộc vào loại thứ hai, làm gì có học sinh trung học phổ thông nào lại đi in danh kiếp cho mình chứ, mà đáng cười nhất là cậu ta còn cho in bốn chữ diễn viên nổi tiếng lên danh kiếp của mình. Mạc Lan cảm thấy, nếu người nào tự cho rằng bản thân nổi tiếng, vậy thì người đó thường sẽ chẳng có chút danh tiếng nào, hoặc cũng không thể thành danh được. Cậu ta còn biết chơi đàn guitar ta nữa sao? Mạc Lan bớt giác nói, giọng nói có vẻ châm biếm. Ừ, đúng thế hôm đó cậu ta có vẻ hào hứng lắm. nói đến đây triệu mật đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện. mặc lan vậy cuối cùng cậu đã tìm được chi nhẫn kia về chưa? câu nói này vừa khéo đã nói trúng mà nỗi lòng của Mạc lan. vẫn chưa, cô bực bội trả lời. vậy phải làm sao đây? Tớ muốn mặc lan quyết định nói dự định của mình với triệu mật nhưng đúng lúc này từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gọi của mẹ cô. mặc lan đừng gọi điện nữa, mau gian cơm thôi nào vâng, con ra ngay đây. Mạc nan đáp lại một tiếng, sau đó bèn hạ thấp giọng nói với triệu mật: tối nay tớ muốn đến đó tìm thử xem sao. cậu rảnh chứ? đi cùng tớ có được không? hả, cậu muốn tự đi sao? triệu mật kinh ngạc vô cùng. nếu để mẹ tớ biết, tớ đã đưa chiếc nhẫn cho bà thầy bói kia, kéo lại chẳng mắng tớ một trận đấy chứ? mặc nan nước mắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó lại thấp giọng nói: cảnh sát đã mang xác chết đi rồi, phó viện cũng bị đưa về cục cảnh sát. Tối nay ở đó không có ai, tớ muốn tự mình đến tìm thử xem. Thế nào, cậu có đi không? Chờ mật suy nghĩ một lúc rồi đáp. Ờ, được rồi, tớ đi với cậu. Ha ha, tốt quá rồi. Mặc đang vui mừng gieo lên, cái đó lại nhắc nhở. Đừng quên mang theo đèn pin và găng tay đấy, chúng ta không được bật đèn, cũng không được đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng đó cả. Hiểu rồi, thế gọi là bảo vệ hiện trường triệu mật nói xong liền khẽ reo lên vui vẻ. thật phấn khích quá đi, Mạc lan, đây là lần đầu tiên tớ được tới hiện trường của một vụ án giết người đấy. 9 giờ tối, triệu mật gọi điện thoại cho Mạc lan theo lời hẹn. cô lấy lý do cần trả sách giáo khoa cho triệu mật mà đàng hoàng ra khỏi nhà. triệu mật chờ sẵn bên quầy hoàng hoa quả ở đầu đường, hai người vừa gặp nhau liền đi ngay tới bến xe buýt. Nhà cỏ phó viễn cách chỗ bọn họ không xa, chỉ cần qua hai xe buýt là đã tới. Sau khi lên xe, một lúc sau bọn họ đã tới được đường Thái Bình. Không ngờ nhà phó viễn lại ở trên đường Thái Bình đấy. Vừa mới xuống xe, triệu mật đã không tìm được lầm bầm một câu. Đường Thái Bình thì sao chứ? Mặc Lan đưa tay qua khoác lấy tay người bạn tốt của mình, cả hai cũng đi về phía trước. Sao cậu lại chẳng biết gì thế? Trong lớp chúng ta có một người nữa cũng ở đó. "Là ai vậy?" Mặc Lan tò mò hỏi. "Lão phu tử chứ ai? Cha cậu ta vốn làm việc trong xưởng sản xuất đồng hồ, sau khi nghỉ việc thì mở một tiệm đồng hồ ở đó, cả hai bọn họ đều ở tầng trên của cửa tiệm." Trương Bật Trừng mắt nhìn Mặc Lan vẻ trách móc, "Lão phu tử chính là biệt danh của Tiết Trấn, học sinh tiêu biểu của toàn khối lớp 10, một gã học điên đến mức có thể vì thành tích thi lọt ra khỏi top 3 mà cảm thấy vô cùng đau đớn." Vì cậu ta chưa từng nói chuyện với người nào nằm ngoài top 10, cũng chưa từng giúp đỡ ai có thành tích học tập tương đối kém. Nên dù thành tích xuất sắc nhưng cậu ta không phải lớp phó học tập, cũng chẳng thuộc vào ban cán sự lớp. Thành tích của Mạc Lan thường dao động ở vị trí thứ 15, do đó hai người xưa nay không có chút quan hệ nào. Đợi đã, tiệm đồng hồ, Mạc Lan đột nhiên dừng bước. Đường Thái Bình chỉ có một tiệm bán đồng hồ đúng không? Cô hỏi triệu mật. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Nhà cỏ phó viễn nằm trong con ngõ ở ngay sát tiệm đồng hồ đấy Thật sao, trùng hợp quá đi mất Trường mật kêu lớn, sau đó liền cười lên như điên dại Vậy bọn họ có được tính là thanh mai trúc mã không nhỉ? Ừ ừ, có khi bọn họ còn chơi với nhau từ thời còn mặc quần thủng đít đấy chứ Mạc nan duyệt mạnh cái đầu, cười nói Cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức tối của lão phu tử khi nghe thấy câu này của cô Mấy tuần trước, cô từng hỏi tiết chấn hai bài toán về mặt bực bội của cậu ta khi đó đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in. Sao bài toán đơn giản như vậy mà cậu cũng không biết làm chứ? Khi thầy giảng bài thì cậu đang nghe cái gì vậy? Tư duy logic của con gái các cậu thật là kém. Tiết chấn làm bộ làm tịch dạy dỗ cô như kẻ bề trên. Bởi vì không biết nên tớ mới đến hỏi cậu chứ. Nếu cậu không biết mà tớ còn đến hỏi như thế mới gọi là không có tư duy logic chứ. Bị mỉa mai, tiết chấn nhẫn nhiên rất bực, nên cậu ta chỉ dạng cho lấy lệ mà thôi. Cuối cùng, chẳng đợi cậu ta nói xong, Mạc Lan đã cầm vở bài tập của mình rồi đứng lên đi thẳng, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Cô đã thề rằng cả đời này mình sẽ không nói chuyện với con người này nữa. Thật không ngờ, nhà của cậu ta lại ở ngay cạnh nhà phó viễn. Mạc Lan và Triệu Mật đi bộ mất chừng 7-8 phút thì tới ngõ 38 đường Thải Bình. Lúc này, tiệm đồng hồ số 36 bên cạnh đã đóng cửa. Mạc Lan ngẩng đầu lên nhìn tầng trên của cửa tiệm một cách bản năng, thấy trên đó quả nhiên vẫn sáng đèn, liệu lúc này láo phu tử đang làm gì nhỉ, đang nghiên cứu mấy bài toán hóc búa kia hay là cũng giống như một người bình thường đang cảm thấy thấp thỏm bất an vì vụ án mạng vừa xảy ra ở nhà người bạn học cùng lớp ở ngay gần đó. Mạc Lan rất muốn biết, tiết chấn rốt cuộc biết được bao nhiêu về pho viễn, người vừa là bạn học cùng lớp, vừa là hàng xóm của cậu ta. Có điều cô thẩm đoán, một khi có người hỏi cậu ta, cậu ta nhất định sẽ trưng ra cái bản mặt đắng ghét kia, vừa lắc đầu, vừa để mắt lên trán mà trả lời. Ai cơ? phó viễn à? Tớ sao có thể nói chuyện với con bé ấy chứ? Có cần thiết phải như vậy không? Tớ còn chẳng nhớ con bé ấy tròn méo thế nào nữa kia. Tiết Trấn nhất định cho rằng, một nữ sinh giống như phó viễn thì căn bản chẳng đáng để sống trên đời này. Nhưng Tiết Trấn không phải chỉ sống một mình, cậu ta còn có một người cha, cậu ta còn có người nhà. Có người nhà thì chắc chắn sẽ có tin trợi trời, mà Phó Viễn và Khâu Tiểu My lại đặc biệt như vậy, chắc cậu ta cũng không đến mức chưa từng nghe thấy một tin đồn nào chứ. Do đó, cậu ta không thể không hay biết gì về quan hệ giữa hai mẹ con Phó Viễn và Khâu Tiểu My. Bọn họ lại là hàng xóm, nếu cậu ta đứng từ cửa sổ nhà mình nhìn xuống, ai biết trong lúc vô ý có phát hiện được điều gì không? À, Mạc Nam đột nhiên nghĩ đến một việc. Nếu như cô có thể chứng minh tiết trấn có cơ hội nhìn đáng cuộc sống của Phó Viễn, đâu cảnh sát có thường xuyên tới tìm cậu ta không nhỉ? Cứ liên tục bị cảnh sát làm phiền, cậu ta nhất định sẽ lãng phí mất không ít thời gian vốn phải dành cho việc học tập, đến lúc đó cậu ta sẽ cảm thấy bực dọc đến mức nào cơ chứ? Nhưng sau khi Mạc Nan bước vào trong con ngõ số 38, tới mặt sau cửa tiệm đồng hồ kia, cô đã phải thất vọng, cô phát hiện đứng trên tầng 2 của tiệm đồng hồ nhà Tiết Trấn căn bản không thể nhìn thấy căn nhà chung cư số 2 của Phó Viễn. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, phía sau tiệm đồng hồ có trồng hai cây trúc đào cảnh lá rậm rạp, bọn chúng đã che khuất hết tầm mắt khi nhìn ra từ cửa sổ tầng 2 của tiệm đồng hồ. Thứ hai, phía sau tiệm đồng hồ là dãy nhà chung cư thứ nhất trong ngõ 38, tất cả đều là nhà số lẻ mà Phó Viễn lại ở trong ngôi nhà số 2 thuộc vào dãy nhà thứ hai do đó khi tiết trấn ở trong nhà mình dù thế nào cũng không thể nhìn lén cuộc sống của gia đình phó viễn được xem ra muốn gây chút phiền phức cho cậu ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì cậu đang nhìn cái gì thế trường mẫn tò mò hỏi mặc lan có chút không cam tâm rời ánh mắt khỏi hai cây trúc đào nọ không có gì chúng ta đi thôi nhà phó viễn nằm ở dãy thứ hai mặc lan kéo tay triệu mật bước tiếp về phía trước khoảng đất trống phía trước ngôi nhà chung cư số 2 chẳng có người nào Giải cách ly đã bị tháo bỏ từ lúc nào không biết, so với sự nháo nhiệt cách đây vài giờ. Từ lúc cha cô tới đưa cô đi, không cảnh hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt. Trước đó, gần như tất cả cư dân trong con ngõ đều vây quanh chỗ này, đứng ngay sát giải cách ly, người đi đường phía ngoài cũng không ngừng tràn vào. Ngay đến mấy bác bày sạp bán hàng cũng lần lượt dọn đồ vào trong con ngõ chợ tẹp này mà buôn bán. Trong con ngõ nhỏ tồi tàn cũ kỹ này, có người thì thảo luận về vụ án mạng chết người, Có người thì mua thức ăn, còn có người đứng bên cạnh ngay ngóng tin tức, khung cảnh thật là ồn á. Nhưng sau khi tất cả đã giải tán, nơi này dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cánh cửa sắt của ngôi nhà số 2 vẫn mở, mặc Nam rón ra dón bước vào trong, nhưng lại không dám đi tới căn hộ số 101, mà đứng lại cánh cửa sắt đưa mắt nhìn về phía đó. Từng một của ngôi nhà này có tổng cộng 6 hộ gia đình, nên cô lo rằng đến quá gần căn hộ số 101 sẽ khiến hàng xóm chú ý vào lúc này cho dù những người hàng xóm có tỏ ra thờ ơ thì cũng đều vẫn hết sức đề phòng thần hồn nát thần tính chúng ta vào thế nào đây hình như cửa bị khóa rồi triệu mật nhỏ giọng hỏi cô chúng ta có thể trèo vào từ cửa sổ hồi chiều pháo viễn đã làm như thế đấy mặc lan đáp cô sớm đã biết bọn họ chỉ có thể trèo vào từ chỗ ô cửa sổ ở cạnh bồn hoa công cộng kia nên trước khi đi đã cố ý thay một chiếc quần bò để tiện cho hành động Vì trước đó nhìn thấy cảnh sát đều đeo túi bọc giày, do đó cô cũng mang hai đôi túi bọc giày theo. Còn phải treo cửa sổ nữa sao? Chúng mẫn dường như có chút sợ hãi. Tầng một mà cậu cũng sợ sao? Đi nào! Không chờ triệu mật hỏi thêm điều gì, Mạc Lan kéo theo cô nàng đến đầu bên kia của ngôi nhà. Dựa theo lộ trình mà Mạc Lan đang ghi nhớ trong đầu từ trước, bọn họ đi tới bên ngoài ô cửa sổ phòng ngủ của khu tử mi. Sau đó Mạc Lan đưa túi bọc giày cho triệu mật hỏi. Mau đeo vào đi. Nhưng ở đây còn có khung trống trộm đấy." Trương Mật vừa đeo túi mọc dày vừa lo lắng nói, "Đừng lo, pháo viện sớm đã chạy nó ra giúp chúng ta rồi." Mặc Lan dùng đôi bàn tay đã đeo găng tay đẩy đẩy cái khung trống trộm lên phía trên, cái khung lắc lư rồi để lộ ra một khoảng trống lớn. "A, thật sự có thể neo trầu vào trong được." Trương Mật nhỏ giọng nói. "Đã nhìn thấy chưa, cửa sổ tuy đã đóng nhưng vẫn còn khe hở." Chỉ cần cậy một chút là được thôi. Mạc nan lấy từ trong cặp ra một chiếc tốt đang định làm theo cách của phó viện lúc ban ngày. Cắm chiếc tốt đó vào trong khai hở của cửa sổ, nhưng lại phát hiện ra cửa sổ vốn chỉ khép hở. Cô nghĩ thế này lại càng hay, đỡ phải mất công, rồi cũng ngoảnh đầu lại khẽ hỏi triệu mật. Cậu chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, tất cả đều ổn. Triệu mật đáp. Vậy tôi chào vào trước, cậu theo sau. Được. Mạc Lan mở cánh cửa sổ thủy tinh ra, trong phòng tối thui, May mả bên ngoài còn có đèn đường. Mạc Lan dựa vào ánh đèn đường mờ tối đó nhìn vào bên trong. thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ 10 giờ 43 phút. À, đã muộn như vậy rồi sao? Mạc Lan bị mốc thời gian đó dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cô lập tức cúi đầu xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay mình. Thì ra 19 giờ 30 phút, chiếc đồng hồ treo tường này chạy nhanh tới 1 giờ 13 phút lận. Thật là nhanh quá thể. Có điều 9 giờ 30 phút cũng không còn sớm nữa. Cha mẹ cho rằng cô chỉ tới nhà trợ mật ở cách đó một con đường để trả quyền sách giáo khoa. Nếu về nhà muộn quá, áp sẽ khiến họ suy nghĩ. Do đó nhất định phải hành động thật nhanh. Cho dù không tìm được chiếc nhẫn thì cũng phải rời khỏi đây trong vòng 10 phút nữa. Nghĩ vậy, Mạc Lan liền tì hai tay lên bệ cửa sổ, đu người nhảy lên phía trên. Cô ngồi sổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống phía dưới, ngay bên dưới cửa sổ có một túi đồ lớn, người mùi thì cô đoán có tám phần mười là thảo giật đông y, cha cô cũng là một bác sĩ đông y, trong nhà thường xuyên phải đun thuốc nên cô đã quá quen với cái mùi này. Cô cẩn thận tránh gây túi thuốc đông y đó ra, nhảy xuống phía dưới, sau đó xoay người đỡ lấy triệu mật cũng vừa từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Triệu mật hỏi tớ muốn tìm kiếm trong ngăn kéo của bà ấy, xem có cái túi trang điểm hay là hộp nữ trang nào không. Cậu giúp tớ tìm kiếm cho cái ngăn kéo dưới bàn trang điểm nhé. Mạc Lan vừa nói vừa gión rén đóng cửa sổ lại, sau đó lấy ra chiếc đèn pin. Trong phòng có một cái tủ quần áo, một cái tủ nhỏ hơn có 5 ngăn kéo, một cái bàn trang điểm, một cái giường đôi và một cái tủ đầu giường. Mạc Lan quyết định bắt đầu từ trước tủ nhỏ có 5 ngăn kéo. Cô mở ngăn kéo đầu tiên ra, trong đó có đặt để một số giấy tờ. Mạc Lan tiện tay cầm một tấm bằng tốt nghiệp tiểu học lên, còn lập tức giật nảy mình. Đây là phó viễn sao? Hồi nhỏ, phó viễn đúng là một cô bé hết sức đáng yêu. Này, triệu mật, mau tới đây xem. Tuy thời gian gấp rút, nhưng cô vẫn không kìm được muốn chia sẻ phát hiện này với người bạn thân. Trộm mật xem tấm ảnh đó, xong cũng không há hốc miệng vì kinh ngạc. Đây là phó viễn sao? Chắc tại con gái lớn rồi thì có nhiều thay đổi. Người ta thì càng lớn càng xinh Còn bạn ấy sao lại càng lớn càng xấu đi nhỉ Có phải đã bị thứ gì đó tác động vào hay không Không biết nữa Đúng là thay đổi rất nhiều Mà nhìn bạn ấy cũng không giống như Đã từng phẫu thuật thẩm mỹ Mạc Lan đặt tấm bằng tốt nghiệp tiểu học đó xuống Trong lòng cảm thấy khó hiểu Rồi cô lại cầm một tấm bằng tốt nghiệp khác lên Đó là bằng tốt nghiệp đại học Quả cha phó viễn Phó tranh vanh Tuy tấm bằng đã rất cũ rồi Nhưng vẫn có thể nhìn ra, phó viễn và cha cô quả thực rất giống nhau. Tiếp đó là đến bằng tốt nghiệp của Khưu Tiểu Mi có một điều khiến Mạc Nam cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đó là Khưu Tiểu Mi cũng từng học đại học. Tuy là học đại học tại trước, nhưng cũng là bằng tốt nghiệp do Học viện Y học Cổ truyền của thành phố Nam Ninh Cấp. Ai mà ngờ nổi, một mục phù thủy bán thuốc bắc ngoài chợ lại từng là sinh viên của một trường đại học có tiếng chứ. rốt cuộc là chuyện gì khiến cho bà ta lựa chọn con đường này? Hay là... Đó căn bản không phải là lựa chọn của Khưu tiểu Mi và bà ta cũng chẳng có cách nào khác cả. Còn nữa, cha của phó viễn rốt cuộc đang ở đâu? nghi vấn cuối cùng của Mạc Lan rất nhanh đã có lời giải. Bên dưới, mấy tấm bằng tốt nghiệp là giới chứng nhận ly hôn của cha mẹ phó viễn. Thế ra, họ đã ly hôn từ ba năm trước rồi. Này, cậu có biết cha mẹ phó viễn vì sao lại ly hôn không? Mạc Lan cất tiếng hỏi triệu mật. Ờ, không biết nữa... Tớ chưa nghe nói bao giờ. Ừm, uhm, đừng có xem đúng giấy tờ ấy mãi nữa, cậu phải nhớ cậu đến đây là để tìm chức nhẫn kia chứ. Chưa mật nhắc nhở. Ờ, ờ, ờ, tớ biết, tớ biết. Mặc Lan lại kiểm tra lại ngăn kéo ấy thêm một lần nữa, sau khi xác định trong đó không giấu bất cứ món đồ trang sức nào mới mở tiếp cái ngăn kéo bên dưới. Ba ngăn kéo ở giữa của chiếc tủ này đều dùng để đựng các loại quần áo dùng cho các mùa quả khu tiểu mi. Còn trong ngăn kéo dưới cùng thì chỉ có mấy tấm khăn phủ gối và một đống hóa đơn. ấy, chẳng phải nhà phó viễn không phải là không có điện thoại sao? Hóa đơn điện thoại ở đâu ra thế này? Mạc Lan chú ý một chút đến địa chỉ trên những tấm hóa đơn, quả nhân là không phải ở đây. Căn hộ số 403 nhà số 7 ngó 326 đường Thải Vân, đây là đâu nhỉ? Mạc Lan thầm ghi nhớ địa chỉ này. Này, Mạc Lan, tôi tìm thấy hộp trang sức của bà ấy rồi. Nhưng bên trong không có chiếc nhẫn ngọc xa phiêu của cậu. Triệu Mật vừa nói vừa bưng một chiếc hộp màu sắc sặc sỡ tới trước mặt Mạc Lan. Sao lại không có chứ? Mạc Lan vội đứng thẳng người dậy, đưa tay đón lấy chiếc hộp trang sức kia, cô đổ hết những món đồ trang sức cho hộp ra giường, quả nhiên không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Lạ thật đấy, bà ta giấu chiếc nhẫn của cậu đi đâu rồi nhỉ? Triệu Mật hỏi. Có khi nào bà ta đã đem nó đi cầm đồ rồi không? Hai vi trước có một tượng cầm đồ đấy, không phải cậu đã nói chiếc nhận đó được làm bằng đá quý thật sao? Không chỉ là đá quý thật, nó còn là thứ mà bà ngoại để lại cho mẹ tớ. Ồ, là đồ cổ à, thảo nào cậu lại để tâm đến nó như vậy? Chậu Mật đưa tay che miệng nói. Đương nhiên rồi, đều là tại cậu, nếu không phải cậu có nặng nặc đòi xem chiếc nhận đó, tớ cũng không mang nó đến trường. Tớ làm sao biết được cậu lại mang theo nó đi xem bói chứ? Mặt phản bác. Hôm đó nếu không phải tớ để bà ta nhìn thấy chiếc nhẫn khi tớ đang lây hoay móc tiền ra, bà ta chắc chắn không nghĩ tới việc bắt tớ dùng nhẫn làm vật thế chấp đâu. Bà ta nhất định là cố ý muốn lừa tớ lấy chiếc nhẫn đó. Mạc Lan vừa cứ nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm đó là lại thấy ấm ức, cô căm hận sự ngốc nghếch của mình. Cậu có biết bà ta đòi tớ bao nhiêu tiền không? Tận 330 đồng lận. Tớ làm gì có nhiều tiền như thế? Tớ chỉ có năm mươi đồng, mà đó vốn là tiền tớ định dùng để mua tạp chí. Hừ, đúng là một mụ phù thủy đáng ghét. Mạc Lan không muốn nói với triệu mật rằng, khu tiểu mi không chỉ bói ra kỳ ti cuối kỳ này, cô sẽ đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc, còn bói ra trong năm nay cô sẽ được một chàng hoàng tử bạch mã như mơ, người đó sẽ vô cùng thích cô, cả đời chỉ yêu một mình cô có cô nữ sinh nào sau khi nghe sau những lời tiên đoán như thế mà đầu óc lại không trở nên mê mẩn, trí lực xuống thấp chứ? mà huống chi khi ấy Khưu Tưởng Mi còn nói với cô, xem bói là phải có thành ý, như vậy đều mong muốn mới có thể trở thành hiện thực. Lúc đó cô cảm thấy Khưu Tưởng Mi dường như muốn nói, chỉ nhận đó mới là món tủ lao xứng đáng nhất, vì cô kiên trì muốn trả bằng tiền mặt, Khưu Tưởng Mi mới đồng ý để cô cầm tiền mặt đến đổi lại chứng nhận sau. Nhưng sau khi cô lấy được tiền từ trong tài khoản tiền lì xì của mình ra, Khưu tử mi đã biến mất không còn tâm tích, khiến cô không cách nào tìm được. Về sau, cô nghĩ đi nghĩ lại, cứ luôn cảm thấy như mình đã bị lừa. Khi đó Khưu tử mi nhất định là cảm thấy mình quá ngốc nghếch, mặt là nghiến răng ken két thẩm nghĩ. Trên người cậu chỉ có năm mươi đồng thôi sao? Điều này thì tôi không ngờ tới đấy. Tôi tớ còn tưởng bố cậu rất rộng rãi với cậu cơ. Trợ mật bứt hết những món đồ trang sức chẳng biết là thật hay giả kia và trong chiếc hộp, nhét trở lại cái tủ ở dưới bàn trang điểm. Bố tớ cảm thấy học sinh trung học không nên quá nhiều tiền tiêu vặt, tài khoản tiêu lì xì của tớ cũng bị kiểm tra định kỳ đấy. mặc Lan buồn bực đóng mấy cái ngăn kéo của chiếc tủ lại, sau đó đi lại tới chỗ tủ quần áo, mở cửa tủ ra. Trong chiếc tủ quần áo lớn này có treo các loại áo khoác và váy dài của khâu tiểu mi, ngăn kéo trong tủ thì để tất cả vào quần lót chẳng có thứ gì khác nữa cả. Mặc Lan lại lật tấm ga trải giường lên, nhìn xuống dưới gầm giường, thấy có mấy chiếc chiếu dùng trong mùa hè, hai cái chậu rửa mặt và hai bọc rèm cửa sổ rất dày. Cô là tung hết lên một lượt, nhưng vẫn không tìm thấy tiếp nhẫn đâu. Châu cậu có phát hiện gì không? Cô hỏi triệu mật. Lúc này triệu mật đang mở đèn pin kiểm tra cẩn thận cái tủ bên dưới bàn trang điểm. Không có cái hộp nào khác có thể để đồ trang sức nữa rồi. Đồ trang sức của bà ta dường như để đều trong hộp kia. chờ mà chui đầu vào sâu trong tủ, một lát sau lại chui ra nói. Ở đây có một cuốn ăn album ảnh, mấy quyển sách và một ít tạp chí. Sách à? Tạp chí gì vậy? Mạc Lan đang ở chỗ chức tủ đầu giường, nghe thế thì ngẩn đầu lên hỏi. Sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, sách giáo khoa toán lớp 10, sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10. Đây chắc đều là sách giáo khoa của phó viện trước đây, trông vẫn còn mới lắm. Nhìn bên trên xem có tên không?" Mạc Lan nói. Triệu Mật nghe lời mở một cuốn sách trong số đó ra xem, Mạc Lan ngay thấy từ trong cổ họng Triệu Mật phát ra một tiếng kêu khe khẽ đầy kinh ngạc, rồi kế đó cô liền chạy bụt về phía Mạc Lan như một cơn gió. "Mạc Lan, mau xem đi này." Giọng của Triệu Mật có một nỗi kích động khó mà kiềm chế được. Mặc Lan dùng đèn pin soi lên trang sách mà triệu mật lật ra. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng tại phần góc trên của trang sách, ai đó đã dùng nét chữ non nớt như học sinh tiểu học mà viết ra hai chữ tiết trấn lão phu tử. Trái tim Mặc Lan bất giác run lên. Sách giáo khoa của cậu ta sao lại ở chỗ mụ phù thủy này chứ? Cặp mắt triệu mật mở to, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhưng Mặc Lan lại đang nghĩ tới một số vấn đề khác cô có nên mang những cuốn sách giáo khoa này đi không, hay để chúng lại đây chờ cảnh sát phát hiện? nếu cô không nói với cao cảnh, liệu anh có thể phát hiện ra không? mấy cuốn sách còn lại thì sao? đều có tên của cậu ta chứ? mặc lan vội vã hỏi. chưa mật lấy cả mấy cuốn sách còn lại ra, hai người cùng mở ra xem một lượt, cuối cùng xác định đây đều là sách giáo khoa của tiết trấn. mặc lan bắt đầu có chút do dự, rốt cuộc có nên nói cho cao cảnh biết không? Nếu nói ra rồi, khi anh ấy hỏi mình tại sao lại biết mình nên giải thích thế nào, dù gì thì cũng không thể nói là mình đã tới hiện trường lúc nửa đêm được. Này, bây giờ nên làm thế nào đây? triệu Mật xếp mấy cuốn sách giao qua đó lên trước bàn trang điểm, Mạc Lan nhìn đống sách một lúc, cuối cùng đã đưa ra quyết định. Đặt trở về chỗ cũ đi. Để bên ngoài không phải là càng rõ ràng hơn sao, nên để cảnh sát biết tới những cuốn sách này. triệu Mật nói. Cảnh sát chắc đã kiểm tra những cuốn sách này rồi Bọn họ nhất định là cảm thấy không có chỗ nào đáng nghi cả Cứ nên đặt trở lại chỗ cũ thôi Kéo lại khiến bọn họ phát hiện có người đã từng tới đây Tuy ngoài miệng thì nói như vậy Nhưng trong lòng Mạc Lan thực ra sớm đã suy tính ổn thỏa rồi Cô định đợi thì mấy ngày nữa sẽ tự thăm dò Lão phu tử Xem cậu ta có phản ứng gì không Trường mật bê mấy cuốn sách đặt trở về chỗ cũ Mạc Lan lại tiếp tục kiểm tra cái tủ đầu giường. Trong đó chỉ có vài lọ thuốc cảm cúng, một lọ vitamin C, hai lọ thuốc cha mắt, mấy cái kẹp tóc, một thỏi son môi đã dùng được một nửa và một sấp đơn thuốc được bọc lại bằng giấy báo, ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả. Nhưng nhưng đơn thuốc soi qua đèn ánh pin, cụ thấy trên đó vẫn còn in dấu vết của những dòng chữ, xem ra khâu tiểu mi không chỉ bán thuốc đông y, bà ta còn tự tay khám bệnh cho người ta. Phòng khám của bà ta ở đâu nhỉ? Liệu có phải là cái địa chỉ được ghi trên hóa đơn điện kia không? Mạc Lan đang ngấm nghĩ thì Triệu Mật đột nhiên ôm bụng đứng dậy, định mở cửa phòng ra. Mạc Lan giật nảy mình vội hỏi. Cậu muốn đi đâu vậy? Tớ đau bụng quá, phải đi nhà vệ sinh cái đã. Triệu Mật vẻ mặt đau đớn nói. Hả? Có thể nhịn một chút được không? Có ai là đi vệ sinh ở hiện trường phạm tội bao giờ chứ? Mạc Lan vừa lo lắng vừa tức giận, cô cảm thấy Triệu Mật thật phiền phức. Nhưng cũng không thể ngăn cản không cho cô bạn đi vệ sinh, nên đành mở cửa giúp triệu mật với vẻ mặt cam chịu. Trong khoảnh khắc lúc mở cánh cửa ra, trái tim cô đập thình thịch chỉ lo từ trong đó bất chợt có một người nào đó chạy ra. Trong bóng túi, triệu mật chạy như bay vào nhà vệ sinh, ngồi bên trong cô lầm bẩm Đèn trong này ở chỗ nào thì không biết. Ôi, cậu tưởng tớ muốn đi vệ sinh ở đây lắng chắc, nhưng mà tớ xấu khổ, tớ vạn bất đắc dĩ. Trong lúc hành động mà cơ thể lại có nhu cầu, không biết trong này có giấy vệ sinh không nữa. Cậu phiền quá đấy, nhanh lên đi. Mạc Lan kẽ mắng, lúc này cô đã tới căn phòng ở ngay sát thành lăng của phó viễn, phát hiện chiếc giường trong đó dường như đã được dọn dẹp sơ qua, nhìn có vẻ gọn gàng hơn một chút. Trên chiếc bàn học ở cạnh rừng có đặt một chồng sách giáo khoa, Mạc Lan cầm một cuốn sách trong đó lên, lật đại vài trang. Một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi xuống, mặc Lan có chút bất ngờ, cô nhận mảnh giấy từ dưới đất lên, nhìn thấy bên trên có viết một dòng chữ siêu vẹo. Ngày cá tháng tư không gặp không vẻ. Trên mảnh giấy không thấy có ký tên, nhưng bốn chữ ngày cá tháng tư khiến mặc Lan lập tức nhớ đến một người, Đỗ Vân Hạc. Sinh nhật của cậu ta chính vào ngày mùng 1 tháng tư, hôm đó phó viên bất ngờ xuất nhận trong bước tiệc sinh nhật của cậu ta, chẳng lẽ thật sự là tới để chúc mừng sinh nhật cậu ta hay sao? Hay là cô đã có hẹn sẵn với một người nào khác, đi tham gia bữa tiệc sinh nhật đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Bất kể là khả năng nào, Mạc Lan đều cảm thấy khó tin, bởi vì lúc ở trong trường học, ấn tượng mà phó viễn để lại cho người khác là không có ai bằng lòng nói chuyện với cô, chẳng lẽ phó viễn còn có một người bạn bí mật nào đó? Thật khó có thể tưởng tượng, ai mà lại lén nút đi làm bạn với một người vừa nhức nhát vừa sâu xí, vừa cả ngày mặt mũi âm u như phó viễn chứ? Người này thật sự là bạn của Phó Viễn ư? Mà người Phó Viễn muốn gặp rốt cuộc là ai chứ? Cô nhét mảnh giấy đó vào trong một chiếc túi bảo quản mang theo sẵn bên người, thế đó cô quyết định kiểm tra một chút trước bản học của Phó Viễn một chút. Nhưng khi vừa mở trên ngăn kéo đầu tiên ra, cô đã nhìn thấy một con dán bò nhanh của quyền vợ bài tập, vì Tế liền vội vàng đóng ngăn kéo lại. Phó Viễn đúng là một kẻ bừa bãi, nếu phải so sánh căn phòng của Khưu Tiểu Mi rõ ràng là sạch sẽ hơn nhiều, Mặc Lan thầm thở dài. Tính cách của cặp mẹ con này khác biệt nhiều như vậy, sinh sống cùng nhau đối với cả hai mà nói chắc đều là một sự dày vò. Mạc Lan kiểm tra một vòng toàn bộ căn phòng của phó viễn rồi lại trở về căn phòng của Khưu tiểu My. Lúc này cô đã chẳng còn bao nhiêu niềm tin đối với việc tìm lại được chiếc nhẫn Ngọc Sao Phiêu của mình nữa. Cô nghĩ sự tình rất có thể giống như Triệu Mật đã nói, Khưu tiểu My đã đem chiếc nhẫn đó đi bán lấy tiền, nhưng chưa chắc bà ta đã đem nó đến tiệm cầm đồ cầm đồ thì phải có biên lai like, nhưng cô lại không phát hiện thấy tờ biên lai like cầm đồ nào cả. có điều cho dù có biên lai like, thì chắc cũng sớm bị cảnh sát mang đi rồi chứ nhỉ? Mặc Lan chợt nghĩ tới điều này, cô quyết định ngày mai sẽ đi gặp cao cảnh hỏi thử xem sao. Hôm nay trước lúc rời đi, cô đã hẹn với anh buổi trước ngày mai sẽ gặp lại. lúc đầu anh đề nghị rằng sẽ đến đón cô vào buổi chiều sau khi tan học. Nhưng cô kiên quyết lựa chọn buổi chiều, bởi lẽ em cũng muốn chuẩn bị cho anh một hộp cơm lớn thật ngon lành. Cô quyết định sẽ nói hết mọi chuyện về chiếc nhân ngọc xao với anh trong khi ăn, hy vọng anh có thể nể tình món thịt kho tàu ngon lành mà đừng mắng cô. Cô đi tới bên ngoài cửa phòng của khưu tiểu mi, nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, đã sắp 9 giờ 40 phút rồi, không biết cha mẹ ở nhà có nghi ngờ không nữa, cũng may mà bọn họ không biết số điện thoại của nhà triệu mật. Khi gọi đến, chậu mật dùng điện thoại công cộng, nên cho dù cha mẹ cô có tra số điện thoại gọi đến thì cũng chẳng ích gì. Dù thế nào đi nữa, đợi chậu mật giải quyết xong là họ phải đi ngay, nơi này không thể ở lại lâu được. Nhưng chậu mật vẫn còn chưa xong. Vậy thì cứ xem tiếp tôi, còn có thứ gì thú vị nữa nhỉ? Ánh mắt Mạc Lan nhìn khắp khu vực nằm giữa căn phòng của phó viễn và khu tiểu mi, rồi đột nhiên cuốn lịch treo tường trên cửa phòng của khu tiểu mi lọt vào tầm mắt cô. Cô còn nhớ, sau khi phát hiện ra sách chết, trong lúc hoang mang sợ hãi chạy ra khỏi căn phòng này, cô đã nhìn thấy Phó Viễn đang đứng ở vị trí như cô hiện giờ, nhìn năm năm và cuốn lịch đó, lúc này hồi tưởng lại, vẻ mặt của Phó Viễn khi đó dường như vô cùng chăm chú, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì, Phó Viễn đang nhìn cái gì vào lúc ấy chứ? Mặc Lan bật đèn pin lên soi về phía cuốn lịch, cô phát hiện chắc ngoài cùng vẫn là tháng 3 và trên một số ngày đặc biệt Có người đã dùng bút bi đánh dấu những ký hiệu khác nhau, ngày mùng 6, ngày 13, ngày 20, ngày 27, tháng 3, thì được khoanh lại bằng hình tam giác, ngày 5, 15, 23, tháng 3, thì được khoanh lại bằng hình tròn. Khi đó, phó viễn đang nhìn những ký hiệu này, những hình ảnh tam giác và hình tròn ấy nói lên điều gì? Mạc Lan đang thẩm suy nghĩ, một giọng nói trượt vang lên bên tai cô. Cậu đang nhìn cái gì thế? À, tôi đang nhìn... Mạc Lan đang định trả lời, trái tim đột nhiên đập loạn, sao lại là giọng của con trai? Cụ kinh hãi quay đầu lại, phát hiện khuôn mặt cứng nhắc của Tiếp Trấn đang ở ngay bên cạnh mình. Cậu... cậu... sao cậu lại ở đây? Mạc Lan bị sự xuất hiện đột ngột của Tiết Trấn dọa cho sợ đến người, giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Trong đầu cô đột nhiên hiện ra một lọt những cảnh tượng đáng sợ. Tiết Trấn ép cô đến góc đường, rút con dao nhọn ra đâm thẳng vào ngực cô trời ạ liệu cậu ta có phải là hung thủ không danh giáo khoa của cậu ta tại sao lại ở trong tay của khưu tiểu mi kia mặt lan bất giác lùi về phía sau mấy bước câu này phải là tớ hỏi cậu mới đúng tại sao cậu lại ở đây từ trên tầng hai tớ nhìn thấy trong căn phòng này có ánh đèn cảm thấy không bình thường liền chạy tới xem thử không ngờ lại gặp cậu tiệp trần nói ra những lý do đầy chính đáng đồng thời lập tức bật đèn lên trong nháy mắt căn phòng sau nháy mắt đã sáng rõ dưới ánh đèn. Mặc Lan thấy trong tay cậu ta không có con dao nhọn nào cả, chỉ có một chiếc đèn pin. cậu cậu làm thế nào mà vào được đây? Mặc Lan ngẩn ngơ nhìn cậu ta, thì cũng giống như các cậu thôi. Tiết Chấn chỉ tay về phía cửa sổ phòng ngủ của Khưu Tẩu Mi, nói như vậy cậu ta cũng chào vào từ cửa sổ. Với những lời bọn mình đã nói khi phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của cậu ta, liệu cậu ta cũng nghe thấy không nhỉ? Có khi nào cậu ta đã im lặng nấp ngoài cửa rổ không nói gì, cho tới tận khi bọn mình đi tới phòng của phó viện mới nhân cơ hội mà chào vào trong. Thật quái lạ, nếu cậu ta chào vào đây, tại sao lại không có chút tiếng động nào nhỉ? Chuyện này, tớ phát hiện thấy mình bị mất một cuốn sách giáo khoa, nên đến đây tìm thử. Chiều nay tớ đã ở đây mà, tớ nghĩ cuốn sách đó có khả năng đã bị rơi ở đây. Mặc năng tùy tiện bịa ra một lý do, rồi cốc bỏ chiếc đèn pin vào trong túi áo, đưa tay ra sau lưng, lén táo găng tay ra, nhún vai nói tiếp. Tớ vẫn chưa tìm thấy, có lẽ tớ cũng nên đi thôi, có điều tớ đang đợi triệu mặt cậu ấy đến đây cùng với tớ. Hừ! <cười> Tiết chấn cười lên một tiếng lạnh lùng, vẻ mặt mà giọng nói giống hệt như một gã đóng vai phản diện trong tim, cậu ta nói. Đừng có mà khoác lác tớ biết cậu chưa bao giờ là một người ham học, đám con gái chỉ chuộng hư vinh, loại trí tuệ thấp kém như các cậu, ngoài việc xem mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền và si mê một gái đẹp trai nào đó, thì còn biết làm gì khác chứ? Tiết Trấn luôn có cách khiến cho người ta phải tức điên lên. Sau khi nghe xong những lời này của cậu ta, lửa giận của Mặc Lân lập tức bốc lên cao ngút. Cậu nói cái gì? Cậu giỏi thì nói lại nghe coi. Không lằng nhằng với cậu nữa, tớ phải đi báo cảnh sát. Cậu đừng có trốn. Trốn lại càng chứng tỏ cậu có thật giật mình Cậu ta lại cười lạnh một tiếng <cười> Hơn nữa Cho dù cậu có trốn công vô ích Tớ biết cậu Nói xong cậu ta liền bước ra ngoài hành lang Chuẩn bị mở cửa mặc Lan nói sau lưng cậu ta Này Tiết Trấn sao không báo cảnh sát ở đây luôn Điện thoại ở trong phòng ngủ này Đừng có lừa tớ Ở đây không có điện thoại Tiết Trấn chẳng buồn quay đầu hờ hững đáp Cậu đã từng đến đây sao mặc Lan dò hỏi Thật là vớ vẩn, tớ chưa từng đến đây bao giờ Mới đến đây lần đầu mà đã biết trong nhà người ta không có điện thoại sao Nếu cậu tìm công tác bật đèn cũng nhanh lắm nhỉ Tớ thấy người cần giải thích với cảnh sát chắc phải là cậu mới đúng đấy Tiết chấn dừng bước chân lại Không phải cậu nhìn thấy chỗ này của ánh đèn nên mới vào sao Cửa sổ tầng hai nhà cậu hoàn toàn bị hai cây trúc đào chết tầm mắt rồi Từ nhà cậu căn bản không thể nhìn thấy gì cả Hơn nữa tớ cũng không nghe thấy tiếng cậu trao qua cửa sổ thực ra cậu đã đến đây sớm hơn bọn tớ, vừa nãy cậu vẫn nấp ở đây. cậu ở trong bếp hay là? Mặc Lan nhìn đăm đăm về phía chiếc giường đơn đã được dọn dẹp sơ qua ở phòng phó viện, rồi đột ngột toàn thân lạnh ngắt, nhưng cô vẫn kiên quyết nói tiếp. hay là nấp ngay bên dưới chiếc giường kia. Tiết Trấn, tại sao cậu lại tới đây? cậu đang muốn tìm cái gì? Tiết chấn dừng chân trong căn bếp, trầm rãi xoay người lại, khuôn mặt cậu ta thoát ẩn thoát hiện trong một màn tối thui, mặc Lan không tìm được cái dùng mình một cái. Lúc này, cửa ngoài của căn nộ kêu đánh dầm một tiếng rồi bị đánh bật ra, hai cảnh sát mặc đồng phục đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Chương 4 Nhi Càng số 1 Mạc Lan rất buồn bực bởi lãi cô rút cuộc cũng phải nói thật với cha và cảnh sát về mục đích của mình khi tới nhà khu tưởng mi vào ban đêm, thì đang ấp a ấp úng nói ra việc chứa nhấn ngọc sao phía của mình bị lừa mất, cô lít mắt nhìn thấy cha mình đang ngồi bên cạnh to mải. Mạc Lan hổ thẹn nghĩ thầm, cha nhất định không ngờ được đứa con gái vốn luôn thông minh ngoan ngoãn trong mắt ông lại làm một việc ngốc nghếch như vậy. Bây giờ, ông nhất định đang cảm thấy con gái mình vừa khu khờ vừa ngốc nghếch, cảm thấy sinh cô ra trên đời này là một điều sai lầm. Trích nhận đó thì có gì là ghê gớm chứ? Cũng có phải là do con đòi bằng được đâu. rõ ràng là mẹ nhất quyết tặng nó cho con, đợi đến khi con trưởng thành kiếm được nhiều tiền, con sẽ đền lại cho ba mẹ là được chứ gì? Cô lầm bẩm. Cô cứ nghĩ mãi, càng nghĩ lại càng giận. Sau hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã đường phép rời khỏi cục cảnh sát. Lúc này, cô đã thẻn quá hóa giận, giận dữ vô cùng, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con ngay tức khắc. Con gái, con đi nhanh như vậy làm gì? Trên đường về nhà, cô bước đi nhanh thoăn thoát, cha cô bị bác sĩ đông nghi họ Mạc phải khó khăn lắm mới đổi kịp. Không có gì ạ, Mạc Lan hậm hực nói. Sau này kiếm được tiền, con sẽ đền lại cho ba mẹ trích nhẫn đó. Cha cô không nhịn được cười khà một tiếng. <cười> được rồi, vậy đưa cha 50 đồng đi. Cha cô nói Năm mươi đồng Cha, cha coi thường con quá rồi đấy Mặc Lan càng tức giận hơn Cô cảm thấy mình vừa bị làm nhục một cách gây gớm Nên lại càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền trả lại món nợ to lớn này Cô lớn tiếng nói Cha yên tâm Chỉ cần cha nói ra một cái giá Con đảm bảo sau này trưởng thành Sẽ kiếm đủ tiền để đền cho ba mẹ Ai ngờ cha cô lại càng cười vui hơn Ô, oh, quyết tâm lớn thật đấy Đáng tiếc đó chỉ là đồ giả Bắt con đền cũng chẳng để làm gì. Đợi sau này con lớn rồi. Kiếm được ra tiền thì nhớ mua một cái nhẫn thật để tặng cho ba mẹ con đấy nhé. Đồ giả? Mạc Lan đột nhiên dừng bước. Bác sĩ Mạng không để tâm đến cô, vẫn ung dung đi tiếp về phía trước. Mạc Lan lập tức đuổi theo. Cha, cha nói cái nhẫn đó là đồ giả sao? <cười> Tật nhiên, khi mẹ con đưa chiếc nhẫn đó cho con, cha đã cháo đổi rồi. Khả khả. Sao có thể đưa một món đồ quý giá như thế để cho một cô nhóc như con chứ? Chỉ nhận đó là đồ cổ đấy, bác sĩ Mạc dưng dưng tự đắc nói. Mạc Lan nhất trời còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi nhìn về mặt cha mình, cô đã lập tức tin ngay. Cha cô xưa nay luôn thích bày ra những trò đùa tai ác, cú ý đùa bỡ người khác có thể nói là một niềm lạc thú lớn của đời ông. Cô còn nhớ... Mới vài năm trước, cha cô từng tặng một túi phân chó làm quà mừng sinh nhật cho một người mà ông rất ghét, bên trong còn kèm một hai câu thơ, nhân sinh tự cổ thùy vô thỉ, lưu thủ nhất bản đương điểm tâm. Xem ra lần này, cha đã lừa hai mẹ con cô, nhớ lại về mặt trịnh trọng của mẹ khi đưa cho mình chứng nhận, cô tin chắc rằng mẹ hoàn toàn không biết gì về việc làm của cha. Cha, cha để chứng nhẫn mà mẹ tặng cho con ở đâu rồi, có phải là đã tặng cho vợ bé của cha rồi không? Mạc Lan tức tối hỏi, cha cô có vẻ ngoài phong khoáng, lại có y thuật cao minh, miệng nữ tỷ rất ngọt, xưa này luôn được các bà các cô yêu thích vô cùng. Trong số các bệnh nhân của ông, phụ nữ chiếm tới đa nửa. Mẹ cô tuy cũng là một tiểu thư khuê các, nhưng cũng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành. Ai biết cha cô có nảy ra tâm địa xấu xa gì hay không? Nghe thấy những lời này của con gái, bác sĩ Mạc lại cười nghiêng ngả. Ha ha, đúng là con gái của cha cô khác. Sức tưởng tượng phong phú lắm, đáng tiếc cha con đã từng ngồi trên nhiều con thuyền rồi, cuối cùng vẫn cảm thấy con thuyền của mẹ con là an toàn và thoải mái nhất. Nói đến đây, ông liền móc từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ và giao cho Mạc Lan. Này, cho con, đừng có làm mất nữa đấy. Cha! Mạc Lan nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mình với vẻ nghi hoặc. Mở ra xem đi. Mạc Lan mở chiếc hộp đó ra, một chiếc nhẫn ngọc xavia có vẻ hơi cũ kỹ bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Cái này là thật sao? Chính là nó đấy. Mạc Lan cầm lấy chiếc nhẫn đưa lên miệng cắn thử với vẻ rất nghiêm túc. Cô nghe cha nói, cha sớm đang ngày mẹ con nói muốn dùng chiếc nhẫn này làm quà mừng sinh nhật cho con, cho nên trước đó cha đã tìm người đánh một chiếc nhẫn giả. Kha kha, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phân biệt được đâu. Thế nào, bây giờ nên cảm ơn cha rồi chứ? Cha, suốt cuộc là tại sao mà cha lại muốn trao đổi chứng nhẫn này vậy? Chẳng lẽ cha đoán trước được con sẽ làm mất nó sao? Mặc Lan quả thực không hiểu, cha cô sao lại có tài tiên tri hay vậy chứ? <cười> Chẳng lẽ trao đổi chứng nhẫn này, là vì sợ hôm nào đó con sẽ đem nó đi cầm đồ để tiếp tế cho thằng nhóc cao cạnh kia. Cha, sao con có thể... Mặc Lan muốn đưa ra kháng nghỉ, Nhưng lập tức bị cha cô ngắt lời ngay Con còn nhớ vụ mấy cái bánh bao nhân thịt lợn trộn rau thì là chứ Cha khó khăn lắm mới kiếm được ít rau thị là tươi từ vùng khác về Lại tự tay băm thịt thái rau để làm nhân bánh bao vất vả bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ mới làm ra được tổng cộng 25 cái Con thì chẳng buồn hỏi cha mẹ một câu nó vội vàng đem ngay cho thằng nhóc đó 10 cái rồi Thế này có phải là hơi quá rồi không à Khi đưa bánh bao thằng nhóc đó sao con không nhớ thấy cha mẹ chứ Hôm nay con đưa cho nó 12 cái bánh bao Hôm sau con còn đưa cho nó cái gì nữa đây Sở tiết kiệm ngân hàng chắc Cha cô dường như có chút tức giận Mạc Lan xấu hổ đến nỗi đỏ bừng hai má Cha, anh ấy ăn uống kém lắm Từ sau khi mẹ anh ấy qua đời Cuộc sống của anh ấy đặc biệt khó khăn Anh ấy còn phải trả nợ Khi mẹ anh ấy mắc bệnh Nhà anh ấy đã nợ một khoản tiền lớn Anh ấy còn phải... Mạc Lan Con tặng chút đồ ăn cho cậu ta Cha không phản đối Nhưng chuyện gì không phải có giới hạn, nhiều lúc tốt quá lại thành ra không hay. Con có hiểu không? Tặng nhiều rồi, người ta chưa chắc đã cảm kích con đâu. Cha cô lại một lần nữa ngắt lời cô với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cha! Mặc Lan, con phải nhớ kỹ, bất kể là hiện đại hay là tương lai. Cho dù cậu ta có nghèo hơn nữa, con cũng tuyệt đối không được đưa tiền cho cậu ta. Đưa tiền cho cậu ta, cậu ta sẽ không cảm kích con. ngược lại con cảm thấy không thể ngẩng mặt lên nhìn con được nữa. Cha cô nhìn cô chăm chú, giọng nói chẳng ngập sự y nghiêm. Mạc Lan quả thực đã từng có ý nghĩ viện trợ cho Cao cảnh về mặt kinh tế. Cô muốn rút hết tiền trong tài khoản tiền lì xì của mình ra để đưa cho anh. Nhưng vì sợ bị cha mẹ phát hiện, nên cho đến bây giờ cô vẫn chưa dám động đến số tiền đó. Cha, anh ấy thực sự khó khăn lắm. Mạc Lan khẽ thở dài một tiếng, lại buồn bã nói tiếp. Ngoài việc giúp đỡ anh ấy về phương diện này ra, Con còn có thể giúp gì cho anh ấy được nữa chứ? Giúp đàn ông thì phải giúp ở điểm mấu chốt mới được. Bác sĩ Mạc nói. Thế nào là điểm mấu chốt ạ? Cha cô chề tay vào chiếc hộp đựng nhấn mà cô đang cầm nhắc nhở. Con cứ kết nó vào trước đã. Vâng. Mạc Lan lập tức vâng lời kết chiếc hộp đó đi, sau đó lại vội hỏi. Cha, thế nào là điểm mấu chốt? Hiện giờ thằng nhóc ấy đang phải đối mặt với khó khăn đầu tiên trên con đường sự nghiệp. Vừa nãy ở cục cảnh sát, cha vô ý nghe thấy có mấy cảnh sát bàn tán về cao cạnh. Cha cảm thấy thái độ của bọn họ đối với cậu ta không được thân thiện cho lắm. Bác sĩ Mạc hơi nghiêng đầu nhìn mặt Lan, nói tiếp. Tính cách của cậu ta không được khôn khéo, làm mất lòng người khác cũng là chuyện thường tình. Có câu rằng thứ gì cứng quá thì dễ gãy, giống như cao cạnh vậy. Nếu còn muốn giúp đỡ cậu ta, vậy thì phải giúp đỡ về sự nghiệp. Về sự nghiệp, Mạc lăng cảm thấy cái từ này đối với một học sinh trung học phổ thông như cô thật quá xa vời. Cha cô khái cười nói. Vụ án này vừa khéo lại xảy ra trong nhà của bạn học cùng lớp với con. Con có thể giúp đỡ cậu ta tìm hiểu thêm một số tình hình. Nếu cậu ta có thể nắm được các manh mối mấu chốt, giữa cuối cùng phá được vụ án, cậu ta sẽ có cơ hội thể hiện bản thân. Chỉ cần cậu ta thể hiện được tài năng của mình... Sau này sẽ có cơ hội một mình xử lý các vụ án và có được chỗ đứng vững trong đơn vị, một khi có được chỗ đứng vững chắc rồi, sau này cũng không phải lo không có một chức vụ tốt. Những vấn đề quan trọng là con phải giúp cậu ta nắm được những manh mối mấu chốt, con có biết thế nào là manh mối mấu chốt không? Là thế nào ạ? Chính là chức nhẫn ngọc Sophia đó đấy Tại sao Khưu Tử Mi lại muốn gạt lấy chức nhẫn đó của con? Cha không tin bà ta không nhìn ra chức nhẫn đó là giả. Mà cho dù ban đầu bà ta cho rằng nó là thật Nhưng thì trong vòng một tuần chắc chắn sẽ làm rõ được sự thật hay giả Trên con đường gần nhà bà ta có một tiệm vàng bạc đá quý Và một tiệm cầm đầu Chỉ cần mang đi giám định một lúc là xong Vậy thì vấn đề xuất hiện rồi Khâu thủ Mi đã biết chứng nhận đó là giả Tại sao còn muốn gạt con chứ Ánh mắt cha cù sáng lên Cha, ngay cha nói như vậy Xong con cũng cảm thấy rất lạ Khu tưởng mi dường như không cần phải vì một chiếc nhẫn giả mà đi lừa gạt con như thế, mặc Lan suy nghĩ thêm một chút rồi lại hỏi: Cha, vậy cha cảm thấy phó viện có phải là hung thủ không? Điều này thì cha không biết, nhưng cha nghĩ một khi làm rõ được việc tại sao cô bé đó lại tự dùng bỏ bản thân, có lẽ sẽ có ích cho việc phá án. Bá sĩ Mạc dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: Vấn đề của cảnh sát là bọn họ không hiểu về học sinh trung học phổ thông bọn con. Tội phạm mà bọn họ tiếp xúc phần lớn đều là những người đã trưởng thành, do đó có lẽ họ không có nhiều thời gian để tìm hiểu về tâm lý của những đứa trẻ vị thành niên. Mà đây lại là sơ trường của con. Con hiểu rõ những điều mà cảnh sát không cách nào hiểu được. Cha biết, vừa rồi khi ở cục cảnh sát, con đã không khai ra hết những điều mà con biết. Có đúng vậy không nào? Mạc Lan đã không nói với cảnh sát về chuyện mảnh giấy, ký hiệu trên cuốn lịch cùng với địa chỉ được phát hiện trong tờ hóa đơn điện thoại. Cô chỉ nói, việc phát hiện ra những cuốn sách giáo khoa của tiết trấn mà thôi. Không phải cha đã nói bất kể lúc nào cũng đều không nên bộc bạch toàn bộ sự thật ra sao? Mặc Lan nói, cha cô dường như rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Bèn gật đầu liên liệu nói, tốt lắm, tốt lắm, hãy như kỹ lấy điều này. Sẽ có ích cho cả cuộc đời của con đấy, cha còn muốn nói với con một việc khác nữa. Cô chị họ đã vào đại học kia quả con có một chị bạn rất tân đang làm ở phòng hồ sơ trong cuộc cảnh sát. Cần gì con có thể tìm chị ấy để liên hệ thử xem. Cha, cha quên rằng con là một học sinh hay sao vậy? Con còn phải đi học. Lấy đâu ra nhiều thời gian như vậy để phá án chứ? mặc Lan nhắc nhở, tuy bản thân cô cũng cảm thấy rất hứng thú với vụ án này. Nhưng cô lại sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của mình. Cha cô thì lại không cho là thế. Con gái... Học được cách suy luận so với việc đạt được thành tích tốt thì quan trọng hơn nhiều. Vậy nên trước giờ cha đều không muốn để con cố gắng lọt vào nhóm ba người xuất sắc nhất lớp. Giờ sau này con sẽ hiểu thôi. Cuộc sống của con trong tương lai gần như không có một chút liên quan nào với thành tích toán học mà con đạt được thời con học trung học cả. Nếu cha là con, cha sẽ chỉ cần duy trì thành tích ở một mức tương đối nào đó, chứ quyết không để bản thân phải vất vả về những bài khóa ở trường. Cha bỏ tiền ra cho con đi học. Thực ra là hy vọng con càng ngày càng trở nên thông minh hơn. Thật không biết nếu mẹ cô nghe được những kiến giải độc đáo này của cha thì sẽ con suy nghĩ như thế nào? Phó viễn là một cô nhóc rất thú vị, không biết tại sao nó lại biến thành như thế này, mà không biết chu kỳ kinh nguyệt của nó có bình thường không nữa. Cha cô lại đứng đó tiếp tục lẩm bẩm. Cha! Con thì hiểu cái gì? Kinh nguyệt là một yếu tố quan trọng phản ánh trạng thái tâm lý của nữ giới đấy. Cha, tại sao cha không tự mình đi phá án chứ? Mạc Lan cảm thấy sự nhiệt tình của cha cô đối với vụ án này còn cao hơn cả cô. Cha cô chán nản thở dài. Không phải cha con phải đi làm sao? Buổi trưa hôm sau, Mạc Lan và Cao Cạnh gặp nhau tại một công viên nhỏ ở gần trường Khánh Bắc. Tuy buổi tối hôm trước cha cô còn vì mấy cái bánh bao nhân thịt lợn, trộn rau thì làm mà dạy dỗ cô một phen, nhưng sáng sớm hôm nay rứt ruộng vẫn làm cho cô hai hộp cơm thơm nức. Một hộp là dành cho cô, trong chiếc hộp cơm nho nhỏ có món rau cải bắp xào cánh gà và một ít nồng ớt xanh trộn củ nguyễn. Hộp còn lại là dành cho cao cảnh, lượng cơm trong hộp nhiều gấp đôi của cô ngoài hai món vừa kể trên ra còn có thêm ba con tôm lớn, bọc bột gạo nếp dán giòn và một suất thịt kho tàu với trứng tương đối lớn. Ngoài ra, ông còn chuẩn bị cho mỗi người một ít canh trứng nấu với cà chua. Cái này là cho anh sao? Khi cao cảnh đón lấy hộp cơm, trong lòng quả thực thực sự rất bất ngờ. Vâng, mặc Lan cười hì hì gật đầu, lại lấy từ trong cặp ra một chiếc tiền làm bằng thép không dỉ đưa cho cao cảnh. Anh ăn đi, đây là cha em chuẩn bị cho anh đấy. Em nói với cha em, chiều nay chúng ta sẽ gặp mặt nhau, thế là ông liền dậy từ sáng sớm để làm món thịt kho tàu và tôm một gạo nếp dán giòn cho anh. Cao Cạnh nhận lấy chiếc thỉa, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở. Cha em thật tốt, anh đang lo khi về sẽ không còn cơm trưa để ăn nữa đây, căng tin của bọn anh một rưỡi đã đóng cửa rồi. Cao cảnh nhìn món thịt kho tàu trong hộp cơm mà nuốt nước miếng nhưng lại không ăn ngay. Vậy nếu như anh về muộn, căng tin đóng cửa rồi thì phải làm thế nào? Vậy thì tùy tiện mua chút đồ ăn ở ngoài cửa cơ quan thôi. Nhiều khi công việc bận quá, có lúc anh cũng quên cả ăn luôn. Cao Cạnh dùng chiếc thìa xúc một miếng cơm đưa vào miệng, sau đó lập tức nở nụ cười thật tươi. Anh thấy thế nào? Mặt Lan bội hỏi. Ngon lắm. Anh còn chưa ăn thịt đấy. Nước thịt trộn sẵn trong cơm cũng rất ngon mà. Anh đệnh nắp hộp cơm lại, múc một thìa canh lên, uống một hớp vẻ ngon lành rồi thở dài nói Đúng là ngon hơn so với anh tự nấu nhiều Điều này còn phải nói sao? Mặc Lan thầm nghĩ, cha em là một người dành ăn có tiếng đấy Ngoài việc khám bệnh cho người ta, ông còn từng so tài với nhiều đầu bếp của các nhà hàng lớn Thỉnh thoảng phải nghỉ phép, các bác đầu bếp ấy còn nhờ ông tới đó làm thay nữa kìa Thay anh cảm ơn cha em nhé Cao Cạnh nói <cười> không cần khai sáng, anh mau ăn đi. 12 giờ 40 phút là em đã phải đi rồi, nếu không sẽ muộn học mất. bây giờ là 11 giờ 40 phút, bọn nọ còn có thể ở cạnh nhau thêm gần một tiếng đồng hồ nữa. cô vừa cất tiếng thúc giục, vừa bắt đầu ăn phần cơm của mình. ăn được hai miếng cô lại hỏi, phó viễn thế nào rồi? bọn ấy thật sự là hung thủ giết người sao? Sáng hôm nay cô vừa mới tới trường, cô giáo chủ nhiệm và cô giáo ngư văn đang gọi ngay cô và triệu mặt tới văn phòng hỏi hăn ký càng một lượt. Tin tức mẹ của phó viễn bị giết đã khiến bọn họ hết sức bất ngờ. Nhưng khi nghe nói phó viễn là nghi can giết người thì bọn họ lại tỏ ra rất bình tĩnh. Thực ra khi nghe tin này, đa số các bạn trong lớp cũng tỏ ra như vậy, dường như mọi người đều cảm thấy phó viễn giết người là một chuyện có thể đoán trước được. Thần kinh của phó viễn vốn đã không bình thường, nếu không thì tại sao lại ăn mặc như vậy chứ? Đỗ Bân Hạc đã nói như vậy. Nhìn phó viễn cứ như một người bị mắc bệnh thần kinh ấy. Ôi, cũng may mà tớ chưa từng nói chuyện với bạn ấy bao giờ, đáng sợ quá. Các bạn trong lớp Bầu Như đều có suy nghĩ như vậy. Bây giờ ngay đến mặt Lan cũng có chút hoài nghi phó viễn rồi, dù sao thì biểu hiện của phó viễn khi đó cũng rất lạ. Chẳng có mấy ai sau khi biết mẹ mình bị giết hại một cách tàn nhẫn mà vẫn có tâm trạng để đến một tiệm mì và ăn món mì ăn ngon nhất ở đó. Phó viễn căn bản chẳng có chút tình cảm nào với mẹ mình. Cao cảnh uống ngay hớp canh rồi mới lên tiếng trả lời. Sáng sớm hôm này phó viễn đã chính miệng thừa nhận rồi. Bạn ấy thừa nhận rồi, thừa nhận cái gì chứ? Sáng sớm hôm nay phó viễn thừa nhận chính mình đã giết mẹ mình là Khưu tiểu mi. Câu trả lời của cao cảnh quá ngắn gọn, Mạc Lan vội hỏi tiếp. Vậy lý do là gì? Tại sao bọn ấy lại giết người chứ? Buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, cô ấy đã đi tham gia bữa tử sinh nhật của bạn học cùng lớp. Về nhà rất muộn, quần áo không giặt, lại chưa tắm giờ gì mà đã lên giường đi ngủ rồi, khiến khưu tử mi mắng chửi cô ấy rất nhiều, nên trong cơn tức giận, cô ấy liền ra tay giết mẹ. Nghe có vẻ hợp lý lắm, con người ta đôi khi bị mắng chửi quá nhiều, cũng dễ dẫn đến chuyện tức nước bỡ bờ. Đừng nói là một người tâm lý không bình thường như phó viễn, ngay đến cô Mạc Lan, có lúc cũng nảy sinh tâm lý muốn giết người. Chẳng hạn như khi đi đường nhìn thấy có người nào đó đánh đập chó mèo, cô sẽ bất giác nghĩ ngay đến những từ như rút gân lột ra. Có điều tại sao khi nói ra những lời nói vừa rồi, giọng của Cao Cạnh lại có vẻ không được kiên định cho lắm. Cao Cạnh Anh thấy phó viễn có phải là hung thủ không? Cô hỏi Cô ấy nói Cô ấy đã giết mẹ mình vào buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 Nhưng tại nhà cô ấy Anh phát hiện một chiếc quần dài còn ẩm Của khu tủ mi Nếu nó được giặt vào ngày mùng 1 tháng 4 Không thể nào vẫn còn ẩm như vậy Anh có kinh nghiệm trong chuyện này Anh cảm thấy chiếc quần chỉ có thể là được giặt Vào ngày mùng 2 tháng 4 Nếu khu tủ mi đã chết từ ngày mùng 1 tháng 4 rồi Làm sao còn có thể giặt quần áo Vào ngày hôm sau được chứ Hai mắt Cao cảnh chăm chú nhìn về phía trước, chậm rãi nói. Mạc Lan cảm thấy lời của Cao cảnh có lý vô cùng. Vậy anh đã nói suy nghĩ của anh với các đồng nghiệp khác chưa? Anh đương nhiên là đã nói rồi, nhưng... Cao Cạnh lại cúi đầu ăn một miếng cơm trắng, buồn bực nói tiếp. Anh là người mới, nói ra cũng chẳng có ai nghe. Hơn nữa, phó viện đã viết đơn tự khai rồi. Đơn tự khai? Ở đâu vậy? Mạc Lan vừa hỏi, vừa tìm kiếm trên người Cao Cạnh. Em muốn xem à? Không được sao ạ? Anh nhìn cô hơi cau mày lại. Đây là văn kiện cơ mật, sao có thể cho em xem được chứ? cho em xem cũng có sao đâu, có lẽ em có thể nhìn ra được điều gì ấy chứ. Em là bạn học cùng lớp với Phó Viễn, ít nhiều gì thì cũng hiểu bạn ấy hơn anh, có đúng không nào? Chẳng hạn em có thể nói với anh Bạn ấy đúng là đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của ai đó, có điều chỉ ở lại chừng hai mươi phút mà tôi. tại sao lại về nhà rất muộn chứ? Về điều này, bạn ấy rõ ràng đã nói dối. Mạc Lan tỏ ra hết sức nghiêm túc nói. Hai mươi phút? Đôi mắt trong cảnh lập tức như dừng hẳn lại trong hốc mắt. Không phải em nói bừa đâu, có bằng chứng rõ ràng cả đấy. Hôm nay Mạc Lan đã xác nhận được tính chân thực của chuyện này thông qua một số người khác từng tham gia bữa tiệc sinh nhật của Đỗ Vân Hạc. Nhanh lên nào, anh trai, em muốn xem tờ đơn tự khai đó. Cô thúc giục. Không phải đã nói với em rồi sao? Đừng gọi anh là anh trai như thế. Em có phải là cao khiết đâu. Cao cạnh bực mình nhìn chăm chăm và mặc lan một lúc, cuối cùng mới rụt rè móc từ trong túi áo ra một tờ giấy photo nhỏ nhí đưa cho cô, nói. Vậy em xem đi. Mạc Lan cười híp mắt lại, đón lấy tờ giấy đó, lòng cảm thấy rất vui, anh sẽ không bao giờ biết được, cô rất thích khi mỗi lần cô cố gợi ý gọi anh là anh trai, lại được nghe những lời phản bác gay gắt đó. Đến giờ mà anh mới ăn được ba miếng cơm, sao? Không thích món ăn thịt kho tàu của cha em nấu à? Cô lại nhìn vào hộp cơm của anh, cố ý tỏ ra bực tức hỏi. Em xem đơn tự khai của em đi, đừng để ý đến anh. Anh trả lời với vẻ hơi bực mình, rồi cúi đầu xuống dùng thèo xúc một miếng thịt co tàu lên, cắn một miếng, bắt đầu nhai thật chậm, rồi lại đậy nắp hộp cơm vào. Mặc Lan không để ý đến anh nữa, bắt đầu xem đơn tự khai của phó viễn. Đơn tự khai. Tôi là phó viễn, là con gái của bà Khưu Tiểu My. Buổi tối ngày mùng 1 tháng 4, tôi đã cãi nhau với mẹ tôi, bà ấy mắng tôi là đồ rác rời, đần độn và ngu ngốc. Tôi rất tức giận. Nhưng nói không lại bà ấy rằng bà ấy quá lớn Rồi bà ấy còn kéo tôi từ trên giường xuống Dùng dép đánh vào mặt tôi Khi đó tôi đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ Nhưng giọng nói của bà ấy đã làm tôi tỉnh dậy Bà ấy lôi tôi ra phòng tắm Bắt tôi nhìn đống quần áo mà tôi vứt ở đó Chỗ quần áo đó tôi định để đến ngày mai sẽ giặt Hồi tối đi tham gia tiệc sinh nhật của bạn học Cùng lớp về muộn lại mệt Chỉ muốn ngủ cho nên tôi không muốn tắm rửa Hay giặt quần áo gì cả Nhưng bà ấy không vui, bà ấy mắng chửi tôi thậm tệ, nứt bọt bắn cả vào mặt tôi, còn dùng tay cào lên cánh tay và lưng tôi, rất đau. Tôi đã dùng một chiếc chân bàn đánh bà ấy, bà ấy kêu lớn tiếng la lên, tôi vẫn tiếp tục đánh bà ấy. Về sau, tôi đánh trúng đầu bà ấy, và bà ấy ngất đi. Tôi đã lôi bà ấy về phòng, muốn ra ngoài đi dạo một chút, nhưng khi chuẩn bị ra khỏi cửa, tôi lại bị vướng bởi thân thể của bà ấy nên vấp ngã. Tôi giận lắm, lại đột nhiên nghĩ tới những lời mà bà ấy vừa mắng chửi tôi, còn cả rất nhiều chuyện trong quá khứ nữa. Bà ấy trước giờ chưa từng để ý đến chuyện sống chết của tôi, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Mỗi lần trả tiền lạc phí cho tôi, bà ấy đều cầu nhỏ rất lâu, tôi nghe mà thấy bực. Bà ấy nấu cơm cũng chỉ nấu riêng cho một mình bà ấy, tôi phải ăn cơm ở bên ngoài, mỗi ngày bà ấy cho tôi hai mươi đồng, tôi mua quà sinh nhật xong thì không còn tiền nữa. Tối ngày mùng 1 tháng 4, may mà tôi đã ăn bánh gato tô ở nhà bạn học để phải ăn cơm tối. Tôi càng nghĩ lại càng tức giận, còn cảm thấy căm hận bà ấy vô cùng. Không biết tên nào, tôi lại đi vào bếp cầm lấy một con dao phay và đâm vào trong cổ bà ấy. Bà ấy chỉ kịp ú ớn kêu lên mấy tiếng rồi lăn ra chết. Tôi không thèm nhìn bà ấy nữa, bởi tối hôm đó vì phải tham gia tiệc sinh nhật. Sau lại đánh nhau với bà ấy, tôi rất mệt, liền đi ngủ luôn. Nửa đêm, tôi không nghe thấy trong căn phòng kia có chút âm thanh nào. Buổi sáng, tôi tới phòng bà ấy xem thử, bà ấy không động đậy. Tôi cho rằng bà ấy đã chết thật rồi, và cắp cặp sách đi đến lớp. Tôi lật tung mọi thứ lên tìm kiếm. Sau đó, tôi tìm được ví tiền của bà ấy, lấy đi 220 đồng. Tiền lẻ thì không lấy. Sau khi bà ấy chết, tôi quyết định phải ăn thứ gì đó thật ngon. Còn về cái chân bản kia Ngày hôm sau trên đường đi học Tôi đã vứt nó đi Về sau tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa Tôi chưa từng nghĩ đến việc liên lạc với cha tôi Sau khi ông ấy ly hôn với mẹ tôi Chúng tôi cũng chẳng gặp mặt nhau được mấy lần Ông ấy chưa từng quan tâm đến tôi Cũng không muốn gặp mặt tôi Ông ấy cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp cả Chỉ là một kẻ rác rưởi Tôi biết tôi đã phạm tội Trước đây tôi không ý thức được tội này lớn đến mức nào Bây giờ thì biết rồi Tôi bị bắt là đúng người đúng tội, điều tôi muốn nói chỉ có thế. Phó viễn. Tuy cách hành văn của phó viễn chẳng ra sao, tôi biết cũng xấu tệ hại, nhưng tình hình sơ lược thì cũng đã được kể ra một cách rõ ràng. Em đã nhìn ra được điều gì chưa? Thấy cô đã bỏ tờ giấy photo xuống, cao cạnh liền hỏi. Có ba điểm đáng chú ý. Thứ nhất, chính là điều em vừa mới nói. Cô ấy chỉ ở lại bữa tiệc sinh nhật đó chừng hai mươi phút, sao lại về nhà muộn như vậy được? Thứ hai, cô ấy lại không ăn gì trong bữa tiệc sinh nhật. Em đã hỏi các bạn khác rồi, cô ấy chẳng ăn gì cả. Thứ ba, khi bọn em phát hiện dây thi thể, cửa phòng được khóa lại từ phía trong, ở bên ngoài căn bản không để khóa được. Chẳng lẽ phó viễn đã lôi khu tử mi vào trong phòng rồi khóa cửa, sau đó lại nhảy cửa rổ ra ngoài và vào nhà bằng cửa trước? Trong đơn tự khai của bạn ấy không nói rõ chuyện này, Mặc Lang suy một chút sau đó lại hỏi: "Hôm qua bọn anh có kiểm tra đồ đạc của Phó Viễn không?" "Kiểm tra qua rồi, cũng mang đi một số đồ vật có liên quan, nhưng đều là của Khâu Tiểu Mi, chẳng hạn như sổ ghi địa chỉ, chân màn thẻ bảo hiểm tư tư." Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chắc bọn họ cũng có nhìn thấy đồ của Phó Viễn, nhưng lại không mang thứ gì đi, cũng không tìm thấy cái chân bàn đã được dùng để đánh người." Em rút cuộc muốn nói gì vậy? Tối qua em đã tới chỗ đó Việc này anh biết chưa vậy? Cao Cạnh trừng mắt lên nhìn cô Dường như muốn nghiêm khắc dạy bảo Nhưng sau lại cố nín nhịn Anh biết rồi Em thì tài lắm Cao Cạnh tỏ vẻ bực bội nói mặc Lan giả bộ như không nhìn thấy Về mặt của anh nhẹ nhàng nói Em tùy tiện mở một cuốn sách giáo khoa Của Phó Viễn ra xem Thấy từ trong đó rơi ra một mảnh giấy Bên trên viết ngày cá tháng tư không gặp không về ngày cá tháng tư chính là ngày mùng 1 tháng tư có mảnh giấy như thếư vậy em có em sợ bị người ta lấy đi mất do đó đã ra tay trước luôn rồi mặc lan cười nói vậy em có ra mảnh giấy đó cho đồng sự của anh không cao cạnh hỏi mặc lan lấy chiếc túi bảo quản chia ra mảnh giấy hiện đang ở trong đó em muốn tự tay giao cho anh cô nói các cảnh đón lấy chiếc túi bảo quản lập tức bật cười vui vẻ em cũng rất có kiến thức đấy còn biết kiếm lấy cái túi để cho nó vào bảo vệ chứng cứ mà em cũng đâu phải cảnh ngốc cô lại tiếp tục ăn cơm vừa ăn vừa nói em cảm thấy có hai khả năng một là có người đã hẹn gặp phó Viễn vào ngày mùng 1 tháng 4 phó Viễn rất có thể đã đi gặp người đó sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật nên mới về nhà muộn còn về khả năng thứ hai người đó đã đợi bạn ấy trong bữa tiệc sinh nhật Sau khi bạn ấy đến, hai người bọn họ liền cùng nhau tới một nơi nào đó, chỉ cần điều tra một chút xem ai đã rời đi ngay sau pháo viễn là được. Trong lòng mặt nan đã có một kế hoạch, cô biết bước tiếp theo nên đi tìm ai. Nhưng sau khi cao cảnh xem xong mảnh giấy đó, vẻ mặt anh lại không tỏ ra phấn chấn cho lắm. Cho dù buổi tối ngày mùng 1 tháng 4 pháo viễn có hẹn với người nào khác nên mới về nhà muộn, vậy cũng không thể chứng minh là pháo viễn không giết người. Anh nhét mảnh giấy đó vào trong túi áo Sau đó nói tiếp Ngoài việc khóa cửa mà em vừa nói ra Anh cảm thấy còn có một điểm khác Có thể đi điều tra được Có phải là chỗ rau và mấy quả trứng Ở trong căn bếp không? Mặc Lan hỏi Em cũng chú ý tới điều này rồi à? Mặc Lan gái gật đầu Nói ra suy đoán của mình Theo lời của phó viễn thì cô ấy Chưa từng mua đồ về nấu cơm Bữa nào cũng ăn cơm ở bên ngoài Chú thức ăn trong căn bếp đó Nhất định là do Khưu tiểu mi mua Bà ta có lẽ đã chết sau khi mua thức ăn về không lâu, bởi vì người bình thường mua trứng gà về sẽ lập tức bỏ ngay vào tủ lạnh. Khi đó bà ta hẳn đã gặp phải chuyện gì gấp gáp nên mới bỏ thức ăn lại một chỗ rồi đi luôn, hoặc cũng có thể bà ta vừa mới đi về đến nhà, đang sắp xếp lại những thứ đồ ăn đó thì đột nhiên bị tấn công. Nghe cô nói rằng sắc mặt cao cảnh bỗng có chút kỳ quái lạ thường. Cũng chưa hẳn là như vậy, anh nói. Cái gì mà chưa hẳn chứ? Thức ăn chắc chắn là được mua về trong ngày bà ấy chết. Điều này thì anh tin, nhưng bà ta chưa hẳn đã bị tấn công ngay sau khi vừa mới mua thức ăn về. Hơn nữa mua trứng gà về xong nhất định phải bỏ ngay vào tủ lạnh sao? Mạc Lan không hiểu anh đang muốn nói điều gì cho lắm. Anh mua trứng gà về không bỏ ngay vào tủ lạnh sao? Cô hỏi. Anh mua bún quả trứng gà về, ăn uống hai quả, hai quả còn lại thì luộc lên cho cao khiết. Em xem, căn bản không cần bỏ vào tủ lạnh làm gì? cao cảnh như đang nói đến một việc rất bình thường, Mạc lan rất tời, cũng không biết nên nói gì mới phải. Không phải mỗi người đều giống như anh. cách một lúc sau cô mới lại nói tiếp, anh thật đúng là người rừng. trong trứng gà sống có rất nhiều vi khuẩn, anh có biết không vậy? anh chỉ nghe người ta nói trong trứng gà sống có rất nhiều chất dinh dưỡng. cao cảnh ra vẻ thông tào, mặc lan không kìm được lèm manh một cái. anh là người rừng. cao cảnh lập tức nhìn cô vẻ bất mãn. Em là một học sinh trung học thì hiểu cái gì chứ Đàn ông ăn trứng cả sống là lẽ tất nhiên Việc này có nói em cũng bằng thừa Được rồi, anh sẽ đi điều tra Chợ bán thức ăn ở khu vực gần đó Xem khu tử mi đã ra ngoài mua thức ăn vào lúc nào Chỉ cần biết bà ta mua thức ăn vào lúc nào Chúng ta có thể biết được bà ta chết vào ngày nào Có lẽ cảm thấy thái độ của mình không được tốt cho lắm Anh liền nhìn cô bổ sung thêm một câu Đến lúc đó nếu em muốn biết kết quả Anh sẽ nói với em Vâng Mạc Lan khách cười một tiếng lại nói tiếp Vừa rồi em vẫn luôn muốn hỏi anh một chuyện ừ, Nói đi, có chuyện gì thế? Cao Cạnh vừa nói vừa cúi đầu xuống uống canh Hôm qua tại sao Tiết Trấn lại đến nhà phó viễn vậy? Cậu ta đã nói với cảnh sát các anh như thế nào? Chuyện này vẫn luôn khiến Mạc Lan cảm thấy canh cánh trong lòng Hôm nay không nhìn thấy Tiết Trấn đi học Nhưng cô biết hôm qua cậu ta đã được thả về từ rất sớm Cô còn nghe thấy cậu ta khóc giống lên trong hành lang của cục cảnh sát, khi đó Mạc Lan thật sự muốn bước đến trước mặt cậu ta, hỏi xem sự kiêu ngạo của cậu ta trước đó đã đi đâu cả rồi. Tại sao vừa mới đến cục cảnh sát đã tỏ ra sợ hãi đến vậy, thật là mất mặt. Cậu ta thừa nhận trước khi bọn em tới thì cậu ta đã ở trong căn phòng đó rồi. Nghe thấy tiếng động khi bọn em trèo vào, cậu ta liền trốn xuống dưới gầm giường của phó viễn. Cậu ta định giờ cho gì ở đó vậy? Mạc Lan cao mày hỏi. Cậu ta hoài nghi việc mẹ cậu ta mất tích một năm trước có liên quan đến Khưu tiểu mi. Hôm qua, cậu ta muốn đến xem có tìm được manh mối gì từ chỗ đó không. Cậu ta đã nói như vậy đấy. Mẹ của Tiết Trấn đã mất tích từ một năm trước sao? Mặc Lan kinh ngạc vô cùng. Em chưa nghe nói gì về chuyện này sao? Mặc làng khẽ lắc đầu, cô hoàn toàn không hay biết gì về chuyện nhà của Tiết Trấn, dường như cũng chưa từng nghe người khác bàn luận về chuyện này. Cậu ta nói những cuốn sách giáo khoa mà bọn em tìm được kia đều là quả cậu ta. Một năm trước, trong ngày mà mẹ cậu ta mất tích cũng chính là hai ngày trước khi khai giảng, cậu ta đã cùng mẹ tới trường nhận sách mới. Sau khi cậu ta viết tên mình lên sách xong, liền cùng bạn đi đa bóng, mẹ cậu ta thì mang những cuốn sách mới về nhà. Nhưng sau đó, mẹ cậu ta biến mất. Cao cảnh nói xong, liền uống một hơi cạn hết chỗ canh còn lại. Tại sao cậu ta lại cho rằng khưu tử mi có liên quan tới chuyện này nhỉ? Mạc Lan hỏi. Hai tuần trước, Khâu Tử Mi đã tiết lộ với cậu ta. Bà ta đã từng gặp Chu Lệ Phần, mẹ của Tiết Chấn Thời gian vừa khéo là hôm Chu Lệ Phần mất tích, Khâu Tử Mi còn nói, Chu Lệ Phần không đi một mình. Cao Cảnh Đích nhìn cô bằng ánh mắt đầy hàm ý. Sau đó, Tiết Trấn lại đi tìm Khưu Tiểu Mi để hỏi cho rõ mọi chuyện, nhưng Khưu Tiểu Mi lại sửa lời, nói là cậu ta đã nghe nhầm, bà ta trước giờ chưa từng nói ra những lời như thế, vì cha Tiết chấn đã có bạn gái mới nên cậu ta không nói những lời của Khưu Tiểu Mi cho ông ta biết. Thì ra còn có chuyện như vậy nữa trước mắt mặt Lan thoáng qua khuôn mặt âm trầm ngạo mạn cùng với tên tẻ tắp bé chắc nghịch như một vận động viên cử tạ của Tiết Chấn. Tiết Chấn là một người có sức mạnh, không biết khả năng bộc phát của cậu ta có mạnh không. Có điều tính khí cậu ta không được tốt, thường hay tự cho mình là đúng, lại dễ tức giận. Đây là một sự thực không thể chối cái. Nếu như trong ngày xảy ra vụ án, cậu ta đã từng tới nhà Khưu Tử Mi lại hỏi Khưu Tử Mi về chuyện của mẹ cậu ta, rồi Khưu Tử Mi lại một lần nữa phủ nhận những lời bản thân đã nói, liệu giữa bọn họ có xảy ra cuộc tranh chấp nào không, Tiết Trấn liệu có đột nhiên nổi giận không? Nếu như khi đó Khưu Tử Mi đang chuẩn bị sắp xếp những thứ thức ăn vừa mới mua về, vừa khéo lại có một con dao phay ở ngay trước mặt Tiết Trấn. Chấn... "Này, em đang nghĩ cái gì thế?" Cao cảnh khẽ đẩy cô một cái. Em thấy Tiết Trấn rất khả nghi, cậu ta có thái độ thù địch với Khưu Tử Mi. Hơn nữa, con người cậu ta em rất hiểu, lòng dạ hẹp hòi, luôn cho rằng bản thân là người thông minh nhất thế giới, liệu cậu ta có... mặc Lan còn muốn nói tiếp nữa, nhưng bị cao cạnh ngắt lời. Nếu có thể tìm được hồ sơ về vụ án của mẹ Tiết Trấn thì đã tốt rồi, như vậy sẽ rất có lợi cho việc điều tra phá án của anh. Mặc Lan khép nở một nụ cười tươi với anh, dùng khẩu tay thúc nhảy anh một cái với vẻ đắc chí Đi tìm chị họ của em ấy. Chị ấy có một người bạn thân học trên mấy khóa, hiện đang là nhân viên của phòng hồ sơ trong cục cảnh sát. Kiều làm phải không? Hình như tuần này cô ấy còn phải tham gia giải thi đấu bóng rổ, liệu có rảnh không? Yên tâm đi, chị ấy sẽ giúp đỡ tôi, Mạc Lan nói. Ăn xong phần cơm của mình rồi, cô đẩy nắp hộp cơm lại đưa cho túi ni lông bún được dùng để đựng hộp cơm cho Cao Cạnh, nói. Cái này cho anh, em không cần nữa. Cao Cạnh nhìn cô vẻ khó hiểu. Còn chân chư gì nữa? Cho anh có cái mà đựng hộp cơm chứ sao? Cô bực mình nói. Hộp cơm đặc biệt chuẩn bị cho anh, Vậy mà anh chẳng ăn được mấy miếng. Cô biết không phải là anh không thích ăn, Mà là không nỡ ăn, Anh muốn mang về nhà chia sẻ với em cái. Vừa nghĩ đến những khó khăn mà Cao cảnh đang phải đối mặt. Mặt lan liền lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Nhưng cô biết mình không thể biểu hiện điều này ra ngoài, Nếu không sẽ chỉ khiến anh cảm thấy mất mặt. Do đó cô làm bộ giận dữ uy hiếp. Cao Cạnh Hộp cơm cha em chuẩn bị cho anh mà anh gần như không động đến, có phải là anh thấy món thịt kho tàu cha em nấu không được ngon, cho nên mới không muốn ăn, có đúng vậy không? Mặc kệ anh đấy, anh nhất định phải ăn hết cho em, nếu không, em sẽ không để ý đến anh nữa đâu, ngày mai đem trả lại em cái hộp là được, đáng nghe thấy gì chưa hả? Cao cảnh chăm chú nhìn cô hồi lâu, rồi lặng lẽ nhét cái hộp cơm vẫn còn nặng chịp kia vào trong túi ni lông, một lúc sau mới thấp giọng nói. Ai bảo là không ngon nào, để lát nữa anh ăn không được sao? sau khi chia tay với Mạc lăn cao cảnh lập tức về nhà một chuyến vừa về đến nhà anh lập tức mở hộp cơm nó ra để nó vào chỗ mát trong căn bếp như vậy cơm và thức ăn sẽ không bị dính thiêu vì muốn tiết kiệm điện nhà anh không cắm tủ lạnh tháng này anh vừa mới bắt đầu đi làm tiền bạc trong tay đã chẳng còn lại bao nhiêu anh chỉ còn cách tiết kiệm hết mức có thể về hộp cơm thịnh soạn đó anh đã quyết định rồi anh và em gái sẽ dùng nó cho bữa tối. Những món ăn ngon lành như thế, nào là thịt kho tàu với trứng, cánh gà xào bắp cải, còn có tôm bọc cạn nếp giòn. Anh làm sao có thể ăn một mình được? Em gái còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, cho dù anh có thèm hơn nữa thì cũng phải để cho em mình ăn nhiều một chút. Nghĩ đến vẻ mặt của em gái khi nhìn thấy những miếng thịt kho tàu ngon tuyệt kia, tâm trạng anh liền trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, cảm giác quả thực rất tuyệt. Sau khi ra khỏi nhà và khóa cửa, anh liền vội bám tới cục cảnh sát. Anh nhất định phải đến căng tin trước 1 giờ 30 phút, như vậy mới có thể được ăn bữa cơm trưa miễn phí. Đáng tiếc, vừa tới đơn vị anh đã gặp Cú Trí Hậu ở ngoài hành lang. khi đó vừa khéo là 1 giờ 25 phút. Từ sau lần người này giẫm nát điếu thuốc mà trừng phòng vứt cho anh, anh bắt đầu cảnh giác anh ta. Anh tự nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, bất kể lúc nào cũng không được để cho anh ta nắm thóp. Tiểu cao, vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cú Trí Hảo hỏi anh. Cao cảnh không kìm được hơi cao mài lại Trong lòng thầm nghĩ Buổi trưa tôi ra ngoài một chút Cũng cần báo cáo với anh sao Nếu tôi bị đau bụng ở trong nhà vệ sinh suốt Có phải là cũng cần nói với anh không nhỉ Em đến trường Trung học Khánh Bắc một chút Để tìm hiểu tình hình Cao cảnh đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tường Ở cuối hành lang Càng tin đã sắp đóng cửa rồi Anh hơi do dự một chút Cuối cùng vẫn bước đi về phía trước Nhưng cú trí hậu gọi anh lại Tìm hiểu tình hình gì Là ai đã bảo cậu đi Nghe nói tối qua có hai nữ sinh đã lén lút lẻn vào hiện trường Do đó Em muốn tìm hiểu một chút Cao cảnh thấp giọng đắp Anh biết làm như vậy có thể Bị khép vào lỗi từ tiện hành động Nhưng dù gì thì anh cũng không thể nói Mặc Lan là bạn của anh được Quả nhiên sắc mặt cố trí hạo Trầm hẳn xuống Cao Cạnh Cậu không biết xem biên bản tối qua để tìm hiểu tình hình như sao Còn cần chạy tới đó một chuyến làm gì Cậu rốt quần có ý gì vậy Không có ý gì cả, Cao Cạnh lại nhìn đồng hồ, đã 1 giờ 27 phút rồi. Có phải là cậu muốn tìm ra điều gì để phản bác lại kết quả của chúng tôi không? Cao Cạnh, động cơ của cậu rất không chính đáng. Giọng quả cú chí hảo đột nhiên cao hẳn lên, trong văn phòng gần đó thò ra mấy cái đầu, những cặp mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Cao Cạnh cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng anh không dám nổi nóng, chỉ đành thấp giọng giải thích, em không có ý đấy, chỉ muốn hiểu thêm về tình hình một chút. Cậu đã đi tìm nữ sinh nào? Cô ta đã nói với cậu những gì? Cao cảnh còn chưa kịp trả lời. Cô Trinh Hạo đã lại nói tiếp. Cao cảnh, dựa theo quy định, những cảnh sát tình sự bình thường, đặc biệt là thực tập sinh như cậu, muốn không được đơn độc tiến hành hỏi chuyện nhân chứng, hôm nay cậu đã vi phạm quy định, có muốn tôi viết đôi dòng vào tờ báo cáo thực tập của cậu không? Trái tim Cao Cảnh bất giác run lên Anh không biết rằng dễ theo quy định Mình không được đơn độc hỏi chuyện những người con liên quan tới vụ án Nhưng việc anh và Mạc Lan gặp nhau Việc gì còn phải gọi thêm người khác chứ Mà anh cũng không hy vọng khi đó bên cạnh còn có ai khác nữa cả Không ngờ thoáng cái đã bị nắm thóp rồi Anh ta nhất định là đã chờ sẵn để bắt lỗi mình bất cứ lúc nào Mình suốt cuộc đã đắc tội với anh ta ở chỗ nào chứ Cao Cảnh Sao cậu không nói gì Cố trí hậu lại hỏi Cao Cảnh rất muốn đấm ngay cho gã này một cú, nhưng cuối cùng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Xin lỗi, em quên mất là có quy định này. Anh cố, anh tha thứ cho em một lần đi, lần sau em sẽ chú ý hơn được không? Cú Chí Hậu nhìn anh, nở một nụ cười hết sức giả tạo. Hừ, được rồi, tôi cũng không muốn làm khó cậu. Kẻo mọi người lại cho rằng tôi bắt nạt người mới. Bây giờ cậu lập tức về phòng làm việc viết bản kiểm điểm, sau đó trình bày hết mọi tình hình đã tìm hiểu được trong ngày hôm nay ra. Nếu để tôi phát hiện, cậu có điều gì giấu diếm không báo lên... Cú Chí Hậu không nói tiếp nữa, kẹp điêu thuốc lá bằng hai ngón tay, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Cao Cạnh, dường như chuẩn bị vứt điêu thuốc vào mặt anh bất cứ lúc nào. Cao Cạnh nắm chặt nắm đấm, thầm nhắc nhở mình phải kiềm chế. Anh biết rất rõ, nếu trong thời gian thực tập mà phát sinh xung đột chân tay với đồng sự, tiền đồ của anh coi như sẽ được đặt một dấu chấm hết. Vâng, em đi ngay đây. Cao Cạnh nói... Anh không nhìn trước đồng hồ kia nữa, anh biết thời gian đã qua rồi, bữa cơm trưa miễn phí coi như mất, nhưng anh cũng thầm cảm thấy may mắn vì vừa rồi khi ngồi chung với Mạng Lan, anh đã ăn một số thứ lót dạ rồi. Nhưng đúng vào lúc anh xoay người chuẩn bị đi về phía văn phòng làm việc, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng anh. Cao Cạnh Anh ngoảnh đầu lại, thì ra là vị bác sĩ pháp y họ Ngô kia. Thầy Ngô Cao Cảnh khách chào một tiếng. Cậu tới đây một chút, tôi có chuyện muốn tìm cậu Bác sĩ Ngô vẫy vẫy tay vít anh Nhưng em... Cao Cạnh đích nhìn Cú Chí hạo bên cạnh Cú Chí hạo cười giản lạ hỏi bác sĩ Ngô Có chuyện gì với anh Ngô? Chỉ nói mấy câu thôi Tới đây, Cao Cạnh Bác sĩ Ngô nói Lần này Cao Cạnh không để ý đến Cú Chí hạo nữa Mà đi thẳng về phía bác sĩ Pháp Y Ngô Bác sĩ Ngô đưa anh tới phòng làm việc nằm ở tầng hầm của mình Sau khi đóng cửa lại, ông mới nói Cao cảnh thời gian tử vong của khu tử mi đã có rồi. Vậy ạ? Cao cảnh lập tức trở nên căng thẳng. Khu tử mi bị hại và quán thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ ngày mùng 1 tháng 4. Ngày mùng 1 tháng 4, Cao cảnh như vừa bị đánh một cú rất nặng vào đầu. Đợi lát nữa tôi sẽ báo cáo việc này lên trên. Bà sinh ngô đưa mắt nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Tôi biết thời gian tử vong mà cậu phán đoán có chút sai khác với kết luận của biên pháp y bọn tôi, do đó mới nói trước với cậu một tiếng. Cao Cạnh biết, bác sĩ Ngô kinh nghiệm phong phú, thời gian tử vong mà ông phán đoán ắt không có sai sót gì, người sai sót nhất định là anh. Buổi chiều lại có cuộc họp, anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy kết quả này, những người đó sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, anh cảm thấy vô cùng buồn bá. Bác sĩ Ngô thì lại mỉm cười khẽ vỗ vai anh một cái. Cao Cạnh, cậu là người mới, khó tránh khỏi sai sót, đừng suy nghĩ quá nhiều, sau này hãy nhớ phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Khả khả không phải chuyện gì cũng có thể nói ra trong cùng họp được đâu, đã biết chưa? Đúng rồi. Bà sư Ngô dường như nhớ ra điều gì, bèn mở tủ lạnh ra, lấy ra một miếng bánh gato được đóng gói cẩn thận nói: "Sáng nay có người cho tôi miếng bánh gato, cậu có thể ăn nó giúp tôi được không?" Nhưng lúc này Cao Cảnh lại chẳng muốn ăn chút nào.